Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 22 chính đạo còn tại nói thật. Trần khuyên địch trước đó thấy vậy rất thoải mái. Từ ban đầu. tận mắt thấy Đông Hải lục lộ đại quân tiếp cận. Đông Hải ven bờ nguy cơ sớm tối. Mắt thấy ngày xưa tiêu thành chuyện xưa liền muốn lần thứ hai tái diễn. Lòng nóng như lửa đốt cảm giác. Đến về sau nhìn thấy Dương Trùng. Trần tiêm tiêm. Lạc tương tư. Doanh phượng tiên tứ nữ. Cơ hồ nghĩa vô phản cố lựa chọn lưu thủ thành trì. Càng là đại triển thần uy Đánh bại bốn vị võ đạo Tông Sư. Đánh lui bốn đường đại quân. Trong nháy mắt đó. Trần Khuyên địch thậm chí quên tứ nữ đột phá võ đạo Tông Sư dung động còn có về sau hắn thông qua tứ nữ tầm mắt. Thấy được không ít thứ. Có một vùng phế tích Đỉnh hải vực. cái kia ngất trời oan hồn sát khí để cho hắn tinh thần chán nản, cũng có trấn hải quan tử chiến. Thái thượng trưởng lão long thiên tứ thực lực để cho hắn kinh hỉ, nhất là ở nhìn thấy long thiên tứ lấy một tròi hay, liên tiếp đối kháng tề khôn, bắc hải đại thánh, thiên công hào cảnh tượng về sau, hắn cũng không tự chủ được lo lắng đề phòng lên, đồng thời càng là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể tại chỗ giết ra độ kiếp không gian Cùng Long Thiên Tứ cùng nhau kề vai chiến đấu Lại sau đó, hắn thấy được thang tốc chi chủ đến Trong nháy mắt đó hắn là thực tình vì Long Thiên Tứ cảm thấy lo lắng Chỉ là không nghĩ tới mặt môn một bên kia thế mà đột nhiên xảy ra sự tình Đem bắt hải đại thánh cho hấp dẫn Kể từ đó, Long Thiên Tứ lại trở thành lấy một tròi hay Đồng thời đối phó thang cốc chi chủ cùng tề khôn. Mặc dù không nhất định có thể thắng. Nhưng tối thiểu là thua không được. Mà trừ bỏ Trấn hải quan. Đông hải mặt khác mấy đường đại quân bị xương trùng đám người đánh tan. Chỉ có định hải thành cáo phá lời nói. Đông hải đại quân vẫn như cũ không cách nào chân chính xiết vào trung nguyên. Kể từ đó. Chỉ cần chiến sự có thể duy trì ở cái trạng thái này. Đợi đến viện quân của triều đình đến Đó cũng không có vấn đề Ngay ở lúc này Hắn thấy được tứ nữ bị tập kích Đào hoa đảo chủ xuất hiện Đương nhiên Trần Khuyên Địch là không nhận ra cái gì đào hoa đảo chủ Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn nhìn ra mục đích của đối phương Rõ ràng là tới nhằm vào dương trùng các nàng Cậu tặng ngay tại hắn nghĩ tiếp tục xem tiếp thời điểm Đột nhiên nguyên bản loại kia cùng tứ nữ tầm mắt tương liên huyền diệu cảm giác phảng phất cút điện một dạng đột nhiên biến mất trời đất quay cuồng phía dưới ý thức của hắn thế mà một lần nữa về tới độ kiếp trong không gian cái kia thấy dược thiên đạo thanh âm cũng lần thứ hai vang lên người sai người sai người sai ta sai ngươi tới tới một chân trần khuyên địch đứng dậy chính là một trận giận mắng Cả người tinh khí thần tại thời khắc này tăng lên trên mọi phương diện. Hai mắt càng là một lần nữa tản ra hào quang rừng rực. Cùng tiêu thành thời điểm không đồng dạng a ngươi cách này hồn đảm một cỗ vị diệu tâm tình ở trần khuyên địch trong lòng quanh quẩn. Hắn không biết hẳn là làm sao miêu tả. Chỉ có thể dùng gầm thép phương thức hướng về phía không có một bóng người đổ kiếp không gian mắng to. Tiêu thành một lần. Hắn thống hận bản thân bất lực. Bởi vì hắn lẻ loi một mình Căn bản không có biện pháp ngăn cản tây vực xâm lấn đại thế Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi Dù là liều chết một vị võ đạo tông sư Cũng không cải biến được hắn trên thực tế là chạy chối chết sự thật Cho nên thành hắn chấp niệm Nhưng là bây giờ không đồng dạng A-ca tiêu thành lúc Toàn thành thế lực không có một cách nào nguyện ý đứng ra Cuối cùng chỉ có tiêu ra cùng quân đội của triều đình Còn có trong tiêu gia loạn trên phạm vi lớn tiêu hao tiêu gia thực lực Lúc này mới đã dẫn phát một loạt bi kịch Nhưng là lần này đây không thể không thừa nhận quả thật có mặt môn thế lực như vậy Lựa chọn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Nhưng là đồng dạng có đỉnh hải thành ôn ra như vậy gia tộc thế lực Lựa chọn tại thời khắc này đứng ra Dù là chiến tử xa trường cũng sẽ không tiếc Còn có ta thuần dương cung thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ Còn có nhà ta bốn vị nhân vật chính. Cái này có thể một dạng sao tổng hưởng tứ nữ tầm mắt. Có quan hệ bên trong tứ nữ đột phá võ đạo tôn sư lúc ý nghĩ. Trần khuyên địch cũng quả thật có chút khiếp sợ đến. Không nghĩ tới đối tiêu thành sự tình cảm thấy hối hận. Không chỉ là bản thân. Ngay cả vốn hẳn nên sở hướng vô địch các nhân vật chính. Đều có đồng dạng hối hận. Bốn vị nhân vật chính đạp phá tâm nhốt, đứng ra cảnh tượng càng là để Trần Khuyên địch cảm giác cùng cảnh ngộ. Cho nên khi nhìn đến dương trùng bốn người bị đào hoa đảo chủ đuổi giết thời điểm, hắn mới sẽ cảm thấy tức giận như vậy. Hốn chứng cái kia lão hốn đàn, lại dám làm ra loại chuyện này đến. Mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng Trần Khuyên địch cũng có thể đoán ra một hay. Lão gia hỏa kia lúc sớm nhất không có gia nhập chiến tranh. Nghĩ đến trận chiến tranh này vốn là cùng hắn là không có quan hệ lời nói. Về phần hắn nhằm vào dương trùng tứ nữ. Trần Khuyên địch dùng cách mông nghĩ cũng biết là xuất phát từ lão gia họa kia bản thân lợi ích. Muốn hỏi vì sao? Xin nhờ bốn vị nhân vật chính ở trên lợi ích hấp dẫn đến loại này lão pháo hôi không là đương nhiên sự tình sao? Nói cách khác. Lại là cái này dạng Vì bản thân lợi ích thế mà dự định phá hư dương chung các nàng. Còn có thái thượng trưởng lão thật vất vả tạo nên tốt đẹp cuộc ngươi sai ngươi sai ngươi sai. Ngươi sai ngươi cầm miệng cho ta trần khuyên địch trực tiếp hướng về phía cái kia thiên đạo ma âm giận dữ hết. Trong lúc nhất thời. Lớn như vậy đổ kiếp không gian. Cái kia liên tục không ngừng ma âm rót não thanh âm thế mà thực dừng lại chốc lát. ha <cười> Dừng một chút. Trần khuyên địch lúc này mới hít sâu một hơi. Cái này trong nháy mắt từng đạo từng đạo xuất hiện ở trong đầu của hắn từng cái hiện lên, lời nói còn văng vẳng bên tai. Tiểu hữu, tiêu gia ta bây giờ là sắp bị diệt tới nơi. Ta cũng là cái lão đầu tử. Chết ở chỗ này xem như chết có ý nghĩa. Nhưng ngươi lại khác. Ngươi còn trẻ. Cũng không phải tiêu thành người. Không nên chết ở chỗ này. Cho nên ta hy vọng Ngươi có thể mang theo tiêu gia ta hỏa chủng rời đi nơi này Tiêu gia hỏa chủng tiêu gia hiệp nghĩa Ta đã thấy không rõ Nếu là ngày sau tiêu gia ta là đám thanh niên bởi vì chuyện lần này mà từ bỏ hiệp nghĩa Vậy cũng không sao Có lẽ phần này hiệp nghĩa bản thân liền là sai cũng khó nói Tóm lại tất cả xin nhờ tiểu hữu Ngày xưa tiêu gia lão tổ chính là một bên nắm tay của mình Một bên đối với mình như thế thành thật với nhau nói. Sau đó mình quả thật thực hiện hứa hẹn. Mang theo tiêu gia hỏa chủng rời đi. Nhưng là tiêu gia hiệp nghĩa đây mình cũng cùng một chỗ mang đi sao. Ta không biết. Nhưng Trần Khuyên Địch biết mình tiếp xuống nên làm cái gì. Nhắm mắt lại. Thiên đạo ma âm lọt vào tay. Trần Khuyên Địch không tiếp tục phản kháng. Mà là đem chính mình toàn bộ tâm thần rộng mở. Lựa chọn chủ động tiếp nhận ma âm tẩy não Nhưng là một lần này Tinh thần của hắn lại không có khi theo mê mũi thanh âm trầm luôn xuống dưới Nguyên thần chỗ sâu nhất Một chút bạch sắc huyền quang hơi hơi lấp lóe Theo Trần Khuyên địch ý thức chạy không Tất cả ma âm tại thời khắc này ngược lại dần dần nhạt đi Trần Khuyên địch bản thân tạp niệm cũng dần dần tan rã Cuối cùng hội tụ thành một cách thống nhất ý chí Rời đi nơi này đột phá Đông Hải nguy cơ sớm tối. Mấy ngàn vạn dân chúng sắp trôi giạt khắp nơi. Ở thời điểm này, Long Lão Thất Phu đứng ra. Dương Trùng đứng ra. Trần Tiêm Tiêm đứng ra. Lạc Tương Tư đứng ra. Bây giờ là bái hỏa giáo Thánh Nữ Doanh Phượng Tiên cũng đứng ra. Ngay tiếp theo bái hỏa giáo người cũng đứng ra. Vậy mình đây ta thế nhưng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền ta nếu là lúc này không đứng ra. Cái kia còn tính là gì ai cũng đừng nghĩ bỏ xuống lão tử ầm ầm mở hai mắt ra. Độ kiếp không gian ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt, Trần Khuyên Địch liền sáp nhập vào nhục thân của mình bên trong. Thể nổi cái kia cháy hừng hực tam mũi chân hỏa tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát. Nhưng lại không còn là sức mạnh mang tính hủy diệt. mà là một cỗ nồng nặng sinh cơ thôi động trần khuyên địch thể nội khí không ngừng chiết xuất không ngừng thăng hoa cuối cùng chất biến lên hết dài một tiếng trần khuyên địch bế quan mật thất nóc nhà nhấc lên khí như lang yên máu như long thôi động trần khuyên địch thân ảnh sông lên xanh biếc trời xanh chiếu dọi ra một tôn khoảng chừng 24 tầng hoàng kim bảo tháp tầng tầng điệp ra giống như chư thiên luân hồi phảng phất khúc nhật treo trên cao trời cao vĩnh viễn tỏa ra ánh sáng trong quang minh tháp trần khuyên địch thanh âm vang vọng bát phương một khi đắc chí thiếu niên cuồng tam muội hỏa thì phi thành bại đều là ở ta ký ức trước kia khắp nơi tần thi hài thanh đế Trấn cương ngăn địch ngoài thành tiêu thành huyết tiểu anh hùng xương chôn như nhật nguyệt nhiễm đỏ hôm nay đều là buồn bã cứu người thủy hỏa bình định ma tai Hiệp nghĩa vẫn còn tồn tại. Chính đạo còn tại ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 23 hoàn toàn không cần tuyển chọn nha giảng đạo lý. Trần Khuyên Địch hiện tại cảm thấy siêu xấu hổ. Mới ra đến lúc ấy Trần Khuyên Địch là thật biểu lộ cảm xúc. Hơn nữa thật vất vả đột phá. Hăng hái phía dưới lúc này mới nghĩ đến đánh đòn phủ đầu. Lấy ra chút thuần dương cung thủ tịch chân truyền khí thế đến. Cho nên liền ngấu hứng sống hai cuốn họng Kết quả vừa ra tới. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn mình chằm chằm thật không nghĩ tới người ở chỗ này đều nhanh thấy choáng Hỏa luyện kim đan. Làm sao có thể lại là hỏa luyện kim đan tề khôn hướng về Trần khuyên Địch. Thần sắc trên mặt điên cuồng biến hóa. Kém một chút liền muốn thất thố sống lớn. Thật vất vả thật vất vả tới mức độ này. Kết quả đột nhiên lại xuất hiện một cái hỏa luyện kim đan đến chấn hải quan khối này chẳng lẽ là cái gì phong thủy bảo địa sao. Làm sao sẽ một lần lại một lần nhảy ra người đến ngăn trở mình ta không phục mà đổi thành một bên. Thang cốc chi chủ lại là trong lòng còi báo động đại tác bởi vì lúc này giờ phút này. liền Ở trong cơ thể hắn. Thuộc về áo mễ ra đại nhân một tia ý niệm đột nhiên kịch liệt ba động. Mặc dù không có rõ ràng ý nghĩ. Nhưng vẫn như cũ không ngừng kích thích thang tốc chi chủ. Phản phất trước mắt vị này vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan cường giả. Cùng áo mễ gia đại nhân có quan hệ rất sâu một dạng. Chuyện gì xảy ra áo mễ gia đại nhân hẳn là bị trấn áp trong cửa mới đúng. Trước đó nhìn thấy bác hải đại thánh đi đối phó mặt môn thời điểm. Bản thân còn mừng thầm trong lòng. Cảm thấy có hy vọng đục nước béo cò. Kết quả bên này liền nhảy ra một cái rõ ràng cùng áo mễ ra đại nhân có rất sâu quan hệ gia hỏa Ăn một khi viện chờ một chút nha, nói như vậy. Cách mình qua cơ quan thành. Từ áo mễ ra đại nhân một bên kia chiếm được một tia tàn niệm bắt đầu. Cũng qua rất nhiều năm. Dù sao khi đó bản thân gửi hy vọng ở hoàng kim cơm trứng chiên. Không để ý đến áo mễ ra đại nhân. Bây giờ nghĩ đến. chẳng lẽ áo mễ gia đại nhân kỳ thật đã trong bóng tối đã thoát khốn lúc này người này cùng áo mễ gia đại nhân có quan hệ rất sâu sẽ không phải là áo mễ gia đại nhân đang ngoài giới bí mật bồi dưỡng phân thân loại hình không không nhất định còn muốn cẩn thận châm trước nghĩ tới đây thang tốc chi chủ đột nhiên có chút hưng phấn không rõ ràng tề hôn cùng thang tốc chi chủ ý nghĩ trần khuyên địch chỉ cảm thấy có chút hoàng hốt Nghĩ đến rứt khoát nhắm mắt làm ngơ Trực tiếp đem tâm thần rơi vào trong cơ thể của mình Bắt đầu cảm ngộ hỏa luyện kim đan lực lượng Hỏa luyện kim đan cảnh giới cùng trước kia bất kỳ một cách nào cảnh giới đều hoàn toàn khác biệt Trước kia cảnh giới Hậu thiên cảnh là ôn dưỡng bản thân Tiên thiên cảnh bắt đầu câu thông thiên địa Đến võ đạo tông sư Chính là lập xuống bản thân võ đạo Định ra một đời cơ sở Mà tới được hỏa luyện kim đan về sau. Qua tam mũi chân hỏa toàn diện tẩy lễ. Cái cảnh giới này võ giả đại đạo cơ bản thành thục. Lực lượng cũng đã đạt đến một cách cực hạn cấp độ. Trừ phi tiến một bước khám phá cảnh giới. Đạt tới kích toái mệnh tinh cấp độ. Nếu không đã không có khả năng lại có tăng trưởng. Cho nên đến cảnh giới này. Tương đối là đối lực lượng khống chế trình độ. Hỏa luyện kim đan lực lượng so với võ đạo tôn sư phải cường đại tối thiểu gấp trăm lần. Đây vẫn chỉ là lưu vô biểu diện lực lượng. Trong đó ở còn có thồng lồ tiềm năng có thể đào móc. Loại này lực lượng tuyệt đối không phải vừa đột phá liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Cho nên khống chế trình độ cũng đã trở thành phân chia hỏa luyện kim đan tiêu chuẩn trọng yếu. Điểm này thuộc về kiến thức căn bản, Trần Khuyên Địch đang bế quan trước cũng hướng Long Thiên Tứ hiểu qua. Khống chế độ ở ba thành trong phòng Xem như mới vào hỏa luyện kim đan Khống chế độ ở 4 thành đến 8 thành ở giữa Chính là bên trong hỏa luyện kim đan cường giả Khống chế độ đạt tới 10 thành Đã là bên trong hỏa luyện kim đan võ giả đỉnh cao Đương nhiên ở 10 thành phía trên Còn có một cái phi thường đặc thù cấp độ Cũng là kích toái mệnh tinh trước cảnh giới cuối cùng Bất quá có lẽ là bởi vì Long Thiên Tứ mình cũng không đạt tới xuyên cớ Ở Trần Khuyên Địch hỏi thăm thời điểm. Lão già kia một cước đem hắn bưng ra cửa phòng. Căn bản là không có trả lời. Thật sự là già mà không kính. Mà bây giờ Trần Khuyên Địch ý thức xót vào thể nội, lập tức liền bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể. Cùng tầm thường hỏa luyện kim đan khác biệt. Trần Khuyên Địch đi được là nhục thân kim đan con đường. Tam vị chân hỏa luyện đến cũng là nguyên một cố nhục thân. Hơn nữa Trần Khuyên Địch đột phá trước thâm hậu nội tình. Trong cơ thể hắn ẩm chứa lực lượng so với bình thường tiêu chuẩn muốn tối thiểu cao hơn hai cái cấp bậc. Giống như biển cả đồng dạng tương đối. Trần Khuyên Địch lực lượng khống chế độ cũng yếu không ít. Thật muốn tính lên. Một phần dưới. Trần Khuyên Địch mặt trong nháy mắt liền đen một nửa thiên địa lương tâm cái này không thể trách hắn. a dù sao lấy trước hắn chiến đấu thời điểm bình thường đều là mãng đi qua. Thấy ai khó chịu đưa tay một quyền Đấm ra một quyền đến liền là hỗn nguyên như một Nơi nào có để ý qua cái gì lực lượng khống chế độ Cho nên cái này vừa mới đột phá Chỉ có một phần dưới cũng là chuyện rất bình thường nha đáng chết Cái này khống chế độ tuyệt đối không thể nói ra ngoài Để Long Thiên Tứ Lão Thất Phu kia biết Trời mới biết hắn sẽ làm sao cười nhạo mình Bản thân thế nhưng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền Sao có thể đi loại này hiểm Nghĩ đến đây trần khuyên địch thì nhìn mắt một bên long thiên tứ Lập tức có loại lập tức rời đi xúc động Mà gần như đồng thời Cách đó không xa Bốn đảo lưu quang liên thông một đảo Chính lấy tốc độ thật nhanh hướng về chấn hải quan phương hướng chạy nhanh đến Mà ở phía sau của bọn hắn Thì là một cách nguyên khí đại thủ những nơi đi qua thiên địa đi theo phản phất một cách đáng sợ lỗ đen muốn đem cái kia bốn đảo lưu quang toàn bộ thôn phệ đi vào trần khuyên địch lập tức liền là hai mắt tỏa sáng mà đổi thành một bên long thiên tứ sở lấy dâu ria chỉ cảm thấy tuổi già an lòng khuyên địch không hổ là ta thuần dương cung tân sinh đại thiên tri yêu tử không nghĩ tới lần này thế mà thực cho hắn đột phá không sai Thật sự là không sai không uổng công Lão Phu lần này tự mình cho hắn hộ pháp. Hiện tại hắn đột phá. Lão Phu cũng có thể thở phào cũng không biết ta cháu trai kia hiện tại thế nào. trưởng giáo chỉ nói hắn không có chuyện gì. Cũng không cùng Lão Phu nói đến cụ thể một chút. Bất quá nghĩ đến cũng hẳn là không sánh bằng khuyên địch. Không. Phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới. Có ai có thể ở khuyên địch cách tuổi này đột phá đến hỏa luyện kim đan chi cảnh không có một cách đều không có quả nhiên ta thuần xương cung mới là ngưu bức nhất ý niệm tới đây. Nhìn xem quanh thân khí thế đột nhiên bùng nổ trần khuyên địch. Long thiên tứ chỉ cho là đối phương là nhìn bản thân lấy một tròi hay. Khá là vất vả. Cho nên định tới trợ giúp bản thân. Lập tức lộ ra nụ cười. Khuyên địch đến được tốt. Ngươi giúp lão phu cản một cái. Lão Phu giải quyết một cách khác Bốn vị sư muội chớ hoàng sợ ta cứu các ngươi tới rồi Long Thiên Tứ Nhìn xem trong trước mắt liền biến mất ngay tại chỗ Hướng về cách đó không xa dương trùng tứ nữ phương hướng phóng đi trần khuyên địch Long Thiên Tứ trong nháy mắt tức giận đến sâu ria đều đi Tên tiểu tử thúi này kính già yêu trẻ Mỹ Đức đều cho hắn ném đi nơi nào trở về thì để trưởng giáo cho hắn hào hào tẩy một cách não Không đúng Là hảo hảo giáo dục một chút hốn chứng thật không nghĩ tới ở trần khuyên địch xem ra Long thiên tứ ngưu bức như vậy Lấy một tròi hai dễ dàng Căn bản cũng không cần bản thân cứu viện nha Tương phản ngược lại là nhân vật chính một bên kia có chút nguy cơ Chính mình cách này thời điểm không đến cái thần binh trên trời rơi xuống Cứu người tại trong nguy nan Vậy đơn giản là có lỗi với chính mình lương tâm Về phần hoàn toàn không để ý tới Long Thiên Tứ nói đùa. Cái này rất sống có người hỏi ngươi. Ngươi bơi lội huấn luyện viên cùng bạn gái của ngươi đồng thời rơi vào trong nước. Ngươi sẽ trước cứu ai dạng. Hoàn toàn không cần tuyển chọn nha ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 24 bằng ngươi cũng xứng chấn hải quan hơn nhìn dặm bên ngoài. Dương trùng tứ nữ cơ hồ là đem toàn bộ thực lực đều thúc sụp đi ra. Chống cự lại đằng sau truyền tới vô bắt lực lượng Từ khi các nàng gia nhập thuần dương cung đến nay Đây là các nàng lần thứ nhất bị người đuổi giết thành bộ dáng này Vốn dĩ các nàng còn không muốn đi chấn hải quan Nhưng lúc này đã không có đường sống vẹn toàn Chỉ có thể phi tốc hướng về Trấn hải quan phương hướng chạy tới Tìm kiếm Long Thiên Tứ trợ giúp Bốn vị tiểu hữu cần gì phải như thế hốt hoảng chạy trốn đây Lão hủ luôn luôn là hiếu khách, cũng phi thường yêu thích kết sao một chút trẻ tuổi thiên tài. Các ngươi bốn người đều là thế gian khó được đại khí phận người. Nếu là vào ta đào hoa đảo, lão hủ tất nhiên là không khách tư tàng. Thay các ngươi đem trên người cố này đại khí vận phát huy đến cực hạn. Há không phải tốt thay liền xem như lại người có hàm dưỡng, lúc này cũng nên mắng thành tiếng. Thật sự là đằng sau cái này lão biến thái thật sự là vô sỉ. Rõ ràng là muốn đem các nàng bắt đi. Kết quả lại còn bày ra một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Ta không chịu nổi ta cũng là. Cho hắn đến một chiêu hung ác. Một mực trốn tránh cũng không có tác dụng gì tứ nữ Ai mà không phải là thiên chi yêu nữ. Ai mà không phải là ý chí kiên định võ giả. Bị người dạng này truy sát. Sau khi cân nhắc hơn thiệt. Từ hỏi trốn nữa xuống dưới cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi Tại chỗ chính là dừng lại bộ pháp Quay người nhìn về phía sau lưng nguyên khí đại thủ Khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt Cùng một mực đảo vong Không bằng trước hết nghĩ biện pháp lợi dụng đối phương kiêu ngạo cùng chủ quan kích thương đối phương Sau đó lại tìm cơ hội Nghĩ đến đây ra tứ nữ lập tức ngưng thần định khí Tiểu yêu trực tiếp rơi vào dương trùng mở vai bên trên, hướng về phía nguyên khí đại thủ xù lông. Mà trần tiêm tiêm thì là hai mắt Phật quang lấp lóe. mơ hồ có một tòa phù đồ tháp chìm nổi. Lạc tương tư thì là quanh thân tử khí lượn lờ. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp khí tức càng thêm bạo liệt. doanh phượng tiên đem nhị nguyên đấu chuyển thần thạch gấp nắm chặt trong tay mắt thấy song phương hết sức căng thẳng a tôn hí đừng vội tàn dỡ bốn vị sư muội chớ hoảng sợ ta cứu các ngươi tới rồi ầm ầm một bóng người từ trấn hải quan phương hướng chạy nhanh đến trực tiếp vượt qua vận tốc âm thanh những nơi đi qua nhấc lên trận trận sóng âm chấn động bầu trời đại địa trong chớp mắt liền lướt qua tứ nữ xuất hiện ở nguyên khí bàn tay ngay phía trước Cũng vô dụng võ công gì. Chính là hai tay để trần đụng vào. Âm đất sung núi chuyển kim quang nổ tung nhìn như nhỏ bé thân ảnh cùng vô cùng to lớn nguyên khí đại thủ chạm vào nhau. Lại phát ra phản phất hai tòa sơn phong đụng nhau oanh minh. Hơn nữa kiên trì không được vài giây sau. Vậy để cho tứ nữ thậm chí muốn đem hết toàn lực mới có hy vọng đánh vỡ nguyên khí đại thủ liền âm vang vỡ vụn ngô ăn ấy không chỉ. Là theo sát mà đến đào hoa đảo chủ ngay cả đánh nát nguyên khí bàn tay Trần Khuyên Địch đều xưởng sốt xứng sờ, ca múa nhạc, thứ này như vậy giòn sao? Không đúng, không phải cách này nguyên khí đại thủ giòn, mà là bản thân ngoài ý liệu mạnh Trần Khuyên Địch nhìn về phía mình hai tay. Mở nắm mấy lần, cảm thụ được thể nổi minh mông lực lượng, trên mặt cũng lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Quả nhiên dữ liệu của mình không sai, mặc dù lực lượng khống chế độ chỉ có một phần dưới, nhưng lực lượng của mình nổi tình quá thâm hậu, hơn nữa cương khí, nguyên thần, khí huyết toàn bộ ngưng ghét một thể, tạo thành bản chất nhất khí, thật muốn tính lên, một phần dưới hẳn là bù đắp được người khác ba thành. Như vậy xem xét mình cũng không phải rất yếu nha. Ba thành đã coi như là bình thường trong giới hạn hỏa luyện kim đan phía dưới. Dương Trùng. Lạc Tương Tư. Trần Tiêm Tiêm. Doanh Phượng Tiên. Tứ nữ ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn xem đứng ngạo nghễ mây bên trên. hăm hở Trần Khuyên Định. Trên mặt nhau nhau lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là đại ca ca là sư huyên. Đột phá nhất định là đột phá lại đột phá Ngắn ngủi kinh hỉ qua đi Tứ nữ thần sắc lại là cứng đờ Đúng rồi Lại đột phá Nhớ ngày đó Sư huyên tiên thiên cảnh thời điểm bọn họ vẫn là hậu thiên cảnh đợi các nàng tiên thiên cảnh thời điểm Sư huyên đều võ đạo tông sư Kết quả hiện tại các nàng thật vất vả thành tựu võ đạo tông sư Trở thành trung thổ đại thế giới thế hệ trẻ người nổi bật Sư huyên chỉ trước mắt Thế mà hỏa luyện kim đan Hơi như đưa đám chỉ chốc lát sau Tứ nữ lần thứ hai lên tinh thần Không Không có việc gì có áp lực mới có động lực Ta cũng nhất định sẽ thành tựu Hỏa luyện kim đan không sai Hỏa luyện kim đan không thể rơi Ở phía sau A Trên không trung, Đột phá về sau tai thính mắt tinh Phương viên trăm giảm thanh âm thu hết Trong tai trần khuyên địch khói mắt nhỏ Không thể thấy co lại gặp việc con đường tu luyện vẫn là gánh nặng đường xa a lắc đầu đem tạp niệm trong lòng ra não hải trần khuyên địch nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi đạp không mà đến đào hoa đảo chủ mà đối phương thì là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn làm gì nha trước đó hắn liền thấy gia hỏa này một mực đuổi theo nhà mình bốn vị sư muội hơn nữa kiên nhẫn một bộ không truy đến các nàng liền quyết không bỏ qua thái độ xem xét chính là loại kia thèm nhỏ dãi các nàng sắc đẹp lão biến thái thuộc về nhân vật phản diện bên trong nhất làm cho người xem thường bị chết cũng thê thảm nhất loại hình thân làm tương lai đại phản phái ta trần khuyên địch xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn đào hoa đảo chủ nháy nháy mắt không biết vì sao Hắn luôn cảm thấy đối diện người trẻ tuổi này đang dùng một loại phi thường ánh mắt khinh bị nhìn mình. Bất quá tính so với những cái này trước mắt đột nhiên xuất hiện vì trẻ tuổi này. Không được A lấy đào hoa đảo chủ ánh mắt đến xem. Người trẻ tuổi này niên nghỉ tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi. Trên người sinh mệnh lực không chỉ có khổng lồ. Hơn nữa tràn đầy ánh sáng mặt trời đồng dạng sức sống. Không phải mình loại này lão đầu tử có thể so sánh được. Trọng yếu hơn chính là... Cái tuổi này hắn thế mà đã đột phá đến hỏa luyện kim đan. Có thể xưng mấy trăm năm vừa thấy tuyệt thế thiên tài nhất là sau lưng của hắn cái kia ngập trời khí vận chi hỏa. Sáng rõ chính mình cũng có chút mắt mở không ra. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Khổng lồ mà tràn ngập sức sống sinh mệnh lực. Hỏa luyện kim đan tu vi... Hơn nữa cái kia ngập trời khí vận, nếu là mình có thể đem trên người của hắn khí vận toàn bộ cướp đi, sau đó lại đem hắn luyện thành một khỏa nhân thể đại đan. Đến lúc đó sinh mệnh lực của mình nhất định có thể thoát thai hoán cốt. Hơn nữa ngập trời khí vận, kích toái mệnh kinh khả năng tuyệt đối có thể lăng không hơn nữa hai thành niên cấp nơi đây. Đào hoa đảo chủ nhìn xem Trần Khuyên Địch ánh mắt lập tức trở nên càng thêm rực nóng lên mà loại ánh mắt này. Tự nhiên cũng bị Trần Khuyên Địch chú ý tới. Cái này lão biến thái chuyện ra sao A cũng không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm vào ta xem. A trong nháy mắt. Trần Khuyên Địch viên đi qua trong não lập tức lói lên như là nam nữ ăn sạch. Không kiêng ăn mặn chờ tràn ngập hàm nghĩa chứ. Nhất thời chính là nổi da gà đột khởi tiểu hữu A. Đào hoa đảo chủ hít sâu một hơi. Lấy ra bản thân nhất nụ cười sán lạn. Ôn nhu nói ra. Chúc mừng tiểu hữu đột phá hỏa luyện kim đan. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Không bằng chúc ta từ hôm nay liền kết bái làm huyên đệ. Tiểu hữu ngươi tới ta đào hoa đảo làm khách. Sau này ngươi chính là lão hủ hảo hữu chí sao nghe vậy. Trần khuyên địch cũng lộ ra bản thân bình sinh nhất nụ cười sán lạn. Lão biến thái. Bằng ngươi cũng xứng coi ta hảo hữu chí sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 25 ta vô địch lão hủ không xứng với trong chớp nhoáng này. Đào hoa đảo chủ tại chỗ thiếu chút nữa bảo tẩu hỗn chứng hắn từ khi chiếm cứ đào hoa đảo đến nay. Tung hoàng đông hải cơ hồ đánh đâu thắng đó. Muốn cùng ai làm huyên đệ. Người đó là hắn huyên đệ. liền từ xưa tới nay chưa từng có ai nói hắn không xứng với hoa ngươi nếu là đạo phật hai mạch khôi thủ kích toái mệnh tinh võ giả đỉnh cao cái kia thì cũng thôi đi ngươi cũng không phải dựa vào cái gì nói lão tử không xứng với tốt tốt tốt đã như vậy vậy lão hủ liền để ngươi xem một chút coi huyền a ngươi trần khuyên địch nơi nào sẽ cho đào hoa đảo chủ bão nổi cơ hội không bằng nói hiện tại nên bão nổi người là hắn mới đúng Lập tức chính là toàn lực thôi động sức mạnh của bản thân Toàn thân diêm quang lượn lờ Đấm ra một quyền Quyền ý vạn vẹo hư không Phản chiếu ra một tôn 24 tầng hoàng kim bảo tháp giữa trời rơi đập cuồng vọng đào hoa đảo chủ hít sâu một hơi Mặc dù ngoài miệng kêu đến êm tai, Nhưng nhìn thấy Trần Khuyên địch cái kia Nhật Vương thịnh đến như Hải Dương đồng dạng khổng lồ sinh mệnh khí thí Vẫn là khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại Có câu nói rất hay Quyền sợ trẻ trung Nếu là đổi thành những người khác Hắn vì hiển lộ rõ ràng ra bản thân càng già càng dẻo dai thực lực Nói không chừng cũng một quyền đập tới Nhưng hết lần này tới lần khác là trần khuyên địch Nếu là thật lấy quyền đối quyền Kinh khủng sinh mệnh lực đủ để dung chuyển bản thân thể nội sinh mệnh chi lực Không phải đánh không lại mà là không thể đánh Thật muốn đánh Liền thành tiêu hao bản thân tuổi thọ. Cho nên đào hoa đảo chủ dừng một chút. Vẫn là lập tay lấy ra một căn hoa đào trưởng, trưởng nhọn hướng về phía Trần khuyên Địch thiết quyền nhẹ nhàng điểm một cái. Không có Trần khuyên Địch ngập trời thanh thí. Nhưng vô tận lực lượng lại quả thực là ngưng tụ ở điểm này bên trong. Trực tiếp đem Trần khuyên Địch tay điểm cái xuyên thấu cái kia nhìn như bá đạo vô cùng 24 tầng hoàng kim tháp. Ở đào hoa đảo chủ một lần này cũng là trực tiếp vỡ vụn lực lượng khống chế độ mười thành võ giả tầm thường. Chỉ cần xuất thủ tất nhiên là dị tượng tùy thân. Giống Trần Khuyên địch dạng này kim quang lượng quanh càng là nhiều vô số kể. Nhưng đào hoa đảo chủ một chiêu này lại là không có chút nào dị tưởng Nhìn như phổ thông. Nhưng trên thực tế lại là đem toàn bộ lực lượng co vào vào trong. Ở tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát ra. Lực lượng hoàn toàn khống chế ngô đây toàn thân run lên trần khuyên địch nhất thời lui ra phía sau Bất quá đào hoa đảo chủ lại là cũng toàn thân run lên khá là dị địa nhìn lui trần khuyên địch một cái Ra hỏa này Lực lượng lớn ngoài ý liệu khống chế độ có ba thành đây đều là mới vào hỏa luyện kim đan đỉnh phong liền xem như tề khôn Khống chế độ cũng chỉ có năm thành mà thôi Về phần thang tốc tên phế vật kia Dựa vào đi đại vận vào hỏa luyện kim đan Khống chế độ chỉ sợ nhiều nhất một phần dưới Tiểu tử này tư nhiên đã có ba thành không hổ là thiên tài đào hoa đào chủ ánh mắt càng thêm nóng bỏng Hắn đương nhiên không rõ ràng trần khuyên địch bản thân lực lượng nổi tình hùng hậu Một phần dưới có thể làm người khác ba thành đến dùng Nhưng cách này cũng không trở ngại hắn làm ra lựa chọn Như thế nào bây giờ thấy thực lực của lão phu rồi a tiểu hữu tốt nhất là ngoan ngoãn cùng lão phu hồi đào hoa đảo ăn lui lại mở trần khuyên địch liếc mắt đào hoa đảo chủ Sau đó dùng vung tay Trong trước mắt kinh khủng khí phất qua vết thương Tái sinh máu thịt Kinh mạch tái tạo Trước sau một cái nháy mắt Vừa mới bị đào hoa đảo chủ điểm ra đến lỗ máu lập tức liền trừ khử ở vô hình Một giây qua đi lại là một cái hảo hán ngươi vừa rồi nói cái gì liền bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân trần khuyên địch khói miệng kéo một cái. Mảy may không nể mặt mũi nói. Đồng thời hắn trong lòng cũng là mừng thầm. Đầu tiên có một chút không thể không thừa nhận. Kia liền là hỏa luyện kim đan cảnh giới này xác thực cùng võ đạo tông sư không giống nhau. Hắn vừa mới đột phá. Muốn cùng võ đạo tông sư một dạng. vừa đột phá liền đánh đâu thắng đó thật sự là rất không có khả năng cảnh giới này chỉ có thể mài thời gian chậm rãi khống chế bản thân lực lượng nhưng một phương diện khác mình cũng có viễn siêu thường hỏa luyện kim đan võ giả ưu thế đó chính là hắn cứng rắn a phải biết hắn cùng những người khác không giống nhau là trực tiếp cầm nhục thân làm kim đan đến rèn luyện nhục thể của hắn thậm chí trải qua tam vị chân hỏa tẩy lễ tái tạo Cứng đến nỗi làm cho người giận sôi vừa mới đào hoa đảo chủ nhưng không có hạ thủ lưu tình. Là chân chính sự định trọng thương Trần Khuyên Địch mới ra tay. Kết quả đây cũng chính là đâm cái huyết động. Hơn nữa trong nháy mắt liền bị Trần Khuyên Địch chính dùng sức sống khôi phục thất thất bát bát. Phải biết đây chính là đào hoa đảo chủ a Một thân tu vi ở Đông Hải cơ hồ là không đâu địch nổi. Lực lượng thống chế độ tối thiểu nhất cũng có một tám thành. Thậm chí liền xem như mời Thành cũng nói còn nghe được Bàn về thực lực Trần Khuyên Địch là tuyệt đối không đánh lại Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại chỉ có thể ở trên người hắn đâm cách động Coi như đào hoa đảo chủ không thi triển võ công gì Nhưng Trần Khuyên Địch cũng có áp chủ bài không thi triển đi ra Nói cách khác ngươi thật giống như đánh Không chết ta đào hoa đảo chủ Trần Khuyên Địch lập tức bảo phát Đánh không chết ta ngươi còn ngưu bức cái gì coi quyền trần khuyên địch bước ra một bước 24 tầng hoàng kim tháp lại hiện ra Bất quá lần này không phải tiến công Mà là trước hướng trên người mình đeo thuẫn Sau đó trực tiếp vọt tới đào hoa đảo chủ trước mặt Phía sau một tôn nam mô gát linh Gương bồ tát lại hiện ra Trong nháy mắt chính là ba vạn đạo huyền ảnh rơi vào đào hoa đảo chủ trên thân meo meo mèo ba ba ba ba ba ba thật sự giống như súng máy bắn phá đồng dạng. Ba vạn đảo huyền ảnh một hơi bộc phát ra khủng bố khí lãng một tầng lại một tầng. phảng phất ngập trời biển đồng đồng dạng kinh thiên động địa. Trực tiếp che mất đào hoa đảo chủ thân ảnh. Loại này đối thân thể sáng chói đến mức tận cùng khủng bố huyền pháp căn bản cũng không phải là đào hoa đảo chủ có thể theo kịp. Dù sao đào hoa đảo chủ nếu là cũng chơi như vậy lời nói cái kia mục nát thân thể lập tức liền phải hỏng mất Nhưng đối phương trung quy là hỏa luyện kim đan bên trong đỉnh cao cường giả Đủ ba phản quyền ảnh bên trong Đào hoa đảo chủ rốt cuộc nhìn không được Một ngụm hít sâu Phương viên trăm trưởng thiên địa chi khí trong phút chốc bị hắn rút sạch Sau đó chỉ thấy hắn một trường vỗ ra Bốn ngón tay sắc bén như dao Song song thành phong Nhìn như vỗ tay Trên thực tế lại phảng phất một chuôi tuyệt thi thần kiếm xuất vỏ bàn tay phá toái hư không Một chiêu chống đỡ vạn quyền Trực tiếp liền đánh vỡ Trần khuyên địch ba vạn quyền ảnh Rơi ầm ầm đan điền của hắn phía trên Vô tận lực lượng đổ xuống mà ra Đánh hắn đằng không mà lên Miệng phun máu tươi toàn thân càng là không ngừng phát sinh trong nháy mắt cách cách như sấm tiếng nổ vang chầm rãi thu tay lại đào hoa đảo chủ trên mặt hiện lên một vòng không bình thường hồng nhuận sơn phớt chỉ chốc lát sau mới đè nén xuống thể nổi sao đồng sinh mệnh chi khí chợt cười lạnh nói hiện tại biết rõ lão hủ lời hại a thật sự cho rằng lão hủ không cầm nổi ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cùng lão hủ Uống a lời còn chưa dứt bị đánh bay Trần Khuyên Địch chính là bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một giây sau. Hết sức cuồng bạo khí liền từ trong cơ thể của hắn như sơn băng hải tiếu đồng dạng tuôn ra. Sau đó chảy ngược hắn thân. Vốn dĩ ngồi hướng mặt đất Trần Khuyên Địch thế mà một cách bật dậy. Mạnh mẽ lại chống đỡ lên. Mẹ nó thật là lợi hại một trưởng thế mà đem ta đều cho đánh gãy xương. Lợi hại đứng vững trần khuyên địch vuốt vuốt cái bụng. Đối đào hoa đảo chủ sơ ngón tay cái. Nhìn qua phản phất giống như thực đang khen đối phương một dạng. Chỉ là nụ cười trên mặt ở đào hoa đảo chủ xem ra lại là như vậy trào phúng. Phản phất đối phương đang nói ngươi lão già rác rưởi này làm sao vô dụng như vậy á Một dạng. Trên thực tế đây trần khuyên địch thật đúng là chính là cách này ý nghĩ Vừa mới cái kia phía dưới đào hoa đảo chủ tuyệt đối là dùng cao thân võ công Một trưởng xuống không chỉ có phá trần khuyên địch gát linh gương phục ma quyền Hơn nữa phá hắn ngoại thân phòng ngự Trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn Chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn xung nhập hắn gân cốt bên trong Muốn một chiêu chế phục hắn kết quả cũng chính là để cho mình nôn một ngụm máu Gãy xương một lần Sinh mệnh hành trình cuốn một cái Còn không phải không có chuyện gì ngũ tảng lục phủ một cách đều không nổ. xương cốt mặc dù gãy. Nhưng cũng là ngấu đứt tơ còn liền. Thậm chí chỉ là xảy ra chút khe hở mà thôi. Không thể tính thực gãy. Muốn thực trọng thương bản thân. Vừa mới một chiêu kia tối thiểu còn phải lại đến một cách vài chục cái. Hơn nữa mỗi một cách khoảng cách thời gian còn không thể quá dài. Bằng không đợi chút một trường vỗ tới. trần khuyên địch chính mình cũng phục hồi như cũ huống chi trần khuyên địch có tám thành nắm chắc vừa mới một trưởng kia tuyệt đối không dễ dàng như vậy đánh ra đến như thế nói đến ha ha, ha ha ha ha ha ha trần khuyên địch trong lòng cái kia bởi vì lực lượng khống chế độ chỉ có một phần dưới phiền muộn lập tức quét sạch sành xanh thay vào đó thì là nồng nặc cảm giác hưng phấn Ta vô địch ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 26 lão già. Công kích của ngươi vô dụng nhất hỗn chứng đào hoa đảo chủ lần nữa đem Trần Khuyên địch đánh bay. Phản hồi tới xúc cảm lại là để cho hắn sắc mặt khó coi. Không biết có phải là hắn hay không àng giác. Đối diện cái kia phách lối tiểu tử thực lực. Giống như so ban đầu mạnh. Trên thực tế, xác thực như thế lần thứ hai nhanh lên sau khi bò dậy. Trần Khuyên Địch mừng rỡ cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Giống như là phong trào thể dục thể thao trước làm nóng người một dạng. Phía trước Trần Khuyên Địch vừa mới đột phá. Còn không có hoàn toàn thích ứng sức mạnh của bản thân. Cùng đào hoa đảo chủ như vậy ép một cái kịch chiến xuống tới. Hắn ngược lại càng thêm muốn gì được nấy lên. Nếu như nói ban đầu lực lượng khống chế độ chỉ có một phần dưới lời nói. Hiện tại phải có tiếp cận hai thành cường độ phóng tới bình thường hỏa luyện kim đan trên người Chính là bốn thành tả hữu lực lượng phóng chế độ Đã chính thức thoát ly mới vào giai đoạn này đương nhiên Hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần đến nước này chính là cực hạn Trần Khuyên địch có dự cảm Tiếp xuống liền xem như tiếp tục đánh xuống Chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tăng lên Đã như vậy Trần khuyên địch hít sâu một hơi, lập tức thả ra bản thân đại chiêu. Thái thượng trưởng lão thay người ta tới đánh hai cái này. Người đi đối phó cái kia lão biến thái long thiên tứ. Tiểu tử thúi lúc này biết xó gọi thái thượng trưởng lão trước đó không phải long lão thất phu gọi đến rất thuận miệng nha một quyền đem biệt khuất tề hôn đánh bay. Long thiên tứ mặc dù một bên ở trong lòng thầm mắng, nhưng một bên vẫn là bước ra bộ pháp. Trực tiếp đi tới trần khuyên địch một bên Đánh giá có chút chật vật Nhưng tinh khí thần hiển nhiên còn đang đỉnh phong trần khuyên địch về sau Long thiên tứ mới xem như hài lòng gật gật đầu Không sai Sau khi trở về cũng coi là có vốn liếng tiếp nhận trưởng giáo truyền thừa Đến lúc đó hẳn là còn sẽ có một cách bay vọt thức tiến bộ không để cho lão phu thất vọng trưởng giáo truyền thừa trần khuyên địch lập tức chính là hai mắt tỏa sáng nói nhảm long thiên tứ kiêu ngạo mà nói ra thuận tay đem muốn thừa cơ tấn công đào hoa đảo chủ đánh bay sau đó tiếp tục nói ngươi cho rằng ta thuần dương cung thân làm thập đại võ đảo thánh địa là những cái này biên hoang thổ dân có thể so sao hít toái mệnh tinh thì cũng thôi đi hỏa luyện kim đan ta thuần dương cung thế nhưng là đi ra không ít Những cái kia võ giả lưu truyền xuống Đối lực lượng khống chế tâm đắc trải nghiệm Toàn bộ đều ở tông môn bên trong tồn lấy Có thể cấp tốc trợ giúp ta thuần dương cung võ giả đem lực lượng khống chế độ tăng lên tới một cách khả quan trình độ Điểm này mời đại thánh địa bên trong bất kỳ một cách nào đều là giống nhau Nói như vậy Nghĩ đến đây ra Trần Khuyên Địch lập tức bày ra một bộ cùng long thiên tứ giống nhau như đúc biểu lộ Liếc qua cách đó không xa tề khôn Thang tốc chi chủ Thậm chí còn có đào hoa đào chủ Chờ ta tiếp nhận truyền thừa về sau Đám này thổ dân không phải ta đối thủ Chí ít hai tên phế vật kia là không được Long thiên tứ liếc mắt tề khôn cùng thang tốc chi chủ Gật đầu một cái Về phần bên này lão già rác rưởi này Dù sao cũng hơi khó giải quyết Bất quá thổ dân lại thế nào lợi hại vẫn là thổ dân Không thể kích toái mệnh tinh Cuối cùng không sánh bằng ta trung nguyên nội tình Trên thực lực tiên thiên thì có trinh lệch Ngươi cũng đừng coi như bọn họ là ngày sau đối mặt mặt khác thánh địa cường giả diễn thử Mặt khác thánh địa bên trong Phàm là hỏa luyện kim đan Cơ bản đều là mười thành lực lượng khống chí Mạnh đến mức thậm chí đều đã tiến hơn một bước Không phải đám này đông hải thổ dân có thể so sánh được Rõ chưa Minh bạch dù sao thổ dân chính là thổ dân nha Không sai Các ngươi hai cách đủ chưa tề khôn Đào hoa đào chủ Thậm chí ngay cả nhất không cốt khí thang tốc chi chủ Lúc này đều là vẻ mặt nổ khí chợt quát lên Đây quả thực là khinh người quá đáng không chỉ có xem như không người nói chuyện Hơn nữa còn ở trước mặt bọn họ mở miệng một tiếng thổ dân Thực không coi bọn họ là người thấy thế nào ngươi thiếu cái gì long thiên tứ khí thế không hề yếu Ngược lại càng thêm độc ác nói Chẳng lẽ lão phu nói sai rồi phóng nhãn tứ hoang Cũng liền Bắc nhung có hoàn chỉnh truyền thừa Xem như một cách đối thủ chân chính Hơn nữa đời đời cường giả không dứt Về phần mấy cách khác Cách nào không phải quật khởi toàn bộ nhờ đụng đại vẫn ngươi lịch đại đến nay Không phải là bắt dẫn đầu tiến công trung nguyên Mặt khác tam hoang đều là phụ trợ làm chủ Lần này cũng phải Nếu như không phải bắc nhung thay các ngươi hấp dẫn đại càn lực chú ý Ngươi nghĩ đến đám các ngươi đám này thổ dân thật có thể giết tới trung thổ sợ là vừa mới đổ bộ Liền bị đại càn cho đánh lại Đại càn hỏa luyện kim đan võ giả Tuyệt đại bộ phận đều chú đóng ở Bắc Phương Ở bây giờ bắc đại quân vào tình huống phía dưới không thể dễ dàng rời đi Lúc này mới cho Đông Hải, Nam Mạn, Tây vượt cơ hội. Nếu là không thấy Bắc Nhung, mặt khác tam hoang sớm đã bị đại càn cho từng cách đánh thành. Mà đối với một cách như vậy sự thật, tề khôn đám người đương nhiên là không thể thừa nhận chết cũng không thể thừa nhận tốt tốt tốt liền để các ngươi nhìn xem. Ta Đông Hải đến cùng có phải hay không một đám thổ dân tề khôn cùng thang cốc chi chủ gần như đồng thời hướng về trần khuyên địch phương hướng xếp tới. Mà đào hoa đảo chủ thì là cầm trong tay hoa đào trưởng đánh về phía long thiên tứ tiểu tử thúi. Lúc này ngươi đi một đánh hay. Dù sao ngươi ra giày thịt béo. không chết được chờ lão phu tiêu diệt đối diện cái kia lão phế vật về sau liền đến giúp ngươi ta xem vẫn là chờ ta tiêu diệt đối diện cái kia hai phế vật về sau tới giúp ngươi a oanh trần khuyên địch cùng long thiên tứ trực tiếp tách ra đồng dạng phân biệt hướng về đối thủ của mình giết tới long thiên tứ một thân lực lượng khống chế rõ ràng cũng đạt tới mười thành sơ tay nhấc chân đều có trời long đất lở chi uỵ hơn nữa chớ nhìn hắn nhìn qua rất lão Một ngụm một câu lão phu. Nhưng trên thực tế hắn thế nhưng là cùng ninh thiên cơ người cùng một thời đại. Thật muốn bàn về tuổi tác. Hắn còn trẻ đây một bên khác. Trần khuyên địch hai tay đều bóp huyền ấm. Hai tay hiện lên phân biển chi thế. Trước mặt thiên địa nguyên khí lại là đồng thời chấn động. Sau đó âm dương thanh chọc đông phân liệt. Thanh giả bên trên. Chọc giả phía dưới. Trung tâm lại là diễn sinh ra được một đạo khai thiên tích địa đồng dạng lưới giao ánh sáng. Hướng về phía tề khôn chính là chém bổ xuống đầu thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô huyết đến trần khuyên địch hiện tại cách này cảnh giới. Trước kia võ công 10 cách có 9 cách là không thể dùng. Căn bản không có uy lực gì có thể nói. Nhưng so sánh, cũng có số ít mấy cái võ công tuyệt thế hoặc là bí pháp lại ngược lại có thể phát huy ra nâng cao một bước uy lực đến. Bởi vì bọn chúng vốn chính là vì tầng thứ này chiến đấu mà ra sáng tạo khai thiên phủ quang thượng cổ thần thoại Có tiên thiên đại thần cầm cử phủ bổ ra âm dương Diễn hóa thanh trọng nhị khí phân chia thiên địa Bây giờ trần khuyên địch thôi động thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô huyết Chính là lại hiện ra ngày xưa khai thiên phủ một phủ này Sức mạnh cực tan cùng sắc bén Muốn đem tề khôn chém thành hai khúc làm càn tề khôn hai mắt muốn nứt Trần khuyên địch một chiêu này uy lực để cho hắn hâm mộ phát cuồng. Võ công tuyệt thế toàn bộ ngạo lai quốc Thậm chí toàn bộ đông hải Liền không có một quyền võ công tuyệt thế truyền thừa xuống Nếu là mình cũng có thể có được dạng này một môn võ công lời nói Bây giờ như thế nào lại như thế biệt khuất Hắn là càng nghĩ càng giận Càng nghĩ càng giận Định hải côn hoành không cách này đảo binh dĩ nhiên bị tề khôn thôi động đến cực hạn côn hạ càn khôn đảo ngược biển cả lật đổ liền đập mười một côn lúc này mới đánh về trần khuyên địch khai thiên phủ quang xem chiêu thừa dịp song phương đối đầu lực lượng vận chuyển không thuần nháy mắt thang tốc chi chủ đột nhiên thân hóa lưu quang xuất hiện ở trần khuyên địch phía sau phù tang thủ lăng không chợt hiện lá cây lay động ở giữa Rơi xuống kiền đạo kim quang đập vào trần khuyên địch trên lưng ăn làm tốt tệ khôn quát to một tiếng Kết quả chữ tốt tiếng nói còn không có rơi Chính là im lặng mà dừng Bởi vì đầy trời kim quang bên trong Trần khuyên địch thẳng lưng Cái kia kiền đạo kim quang rơi ở trên người hắn Chỉ ở kim sắc trên da thịt lưu lại nguyên một đám nám đen dấu vết Tệ khôn Haha <cười> trần khuyên địch cười như điên một tiếng Liếc nhìn sau lưng thang tốc chi chủ Lão già Công kích của ngươi nhất không thiếu, dụng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 27 heo đồng đội thang tốc chi chủ tâm tình lúc này là bi phấn Hắn thừa nhận Hắn đúng là yếu một chút Lực lượng khống chế độ chỉ có một phần dưới Hơn nữa bởi vì năm đó là đụng đại vận đột phá hỏa luyện kim đan Cho nên đã nhiều năm như vậy hắn cơ hồ là không có chút nào tiến thêm Nhưng dù nói thế nào đó cũng là hỏa luyện kim đan a hồn đạm liền xem như tề khôn. cũng không có khả năng không chút tổn hao nào đón lấy bản thân một đòn. huống chi bản thân còn vận dụng phù tang thủ, phải biết đây chính là thang cốc trấn cốc chi bảo, mặc dù không phải đạo binh, nhưng lại hơn hẳn đạo binh, hơn nữa từ nó thúc sụp khí. Ẩm chứa cực kỳ kịch liệt hỏa độc loại này, hỏa độc nếu có thể bị nhấc lên Đã nói lên đối hỏa luyện kim đan cường giả cũng có chỗ tác dụng không chỉ có như thế. Phù tăng thủ thần kỳ nhất. liền là có thể tăng phúc người sử dụng lực lượng. Cũng tỉ như hắn. Mặc dù lực lượng khống chế chỉ có một phần dưới. Nhưng phù tăng thủ tăng phúc gấp đôi. Đủ để cho hắn sánh ngang ba thành khống chế độ cường giả. Ở trong hỏa luyện kim đan cũng coi là bình thường phát huy kết quả bản thân một kích toàn lực phía dưới. Thế mà chỉ là đạp phá trần khuyên địch một chút xa có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục ngươi đến tổt cùng là làm sao làm được thang cốc chi chủ một bên gầm thét. Một bên phi thường thức thời thối lui. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi ra hỏa này cùng áo mễ gia đại nhân quan hệ. Lúc này mới vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan a Thế mà như vậy nhịp thiên. Trừ bỏ thần bí đáng sợ áo mễ gia đại nhân bên ngoài. Ai có thể nuôi dưỡng được dạng này thiên tài? Làm sao làm được Trần khuyên địch nháy nháy mắt? Hắn là nhục thân kim đan, tam vị chân hỏa quét sạch toàn thân. Cứng rắn là đương nhiên, liền đào hoa đảo chủ đều chỉ có thể làm cho mình gãy xương. Ngươi có thể làm cho mình phá chút ra đã rất giỏi tốt a. Hít sâu một hơi, thang cốc chi chủ rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ bình tĩnh lại, mà đổi thành một bên tề hôn cũng là khôi phục tinh thần nhìn xem trần khuyên địch cười lạnh không dứt ngô muội ngươi cho rằng chặn lại xích của công kích là có thể sao đây chính là ngươi khinh thị ta đông hải kết quả bên trong phù tang thủ ẩm chứa hỏa độc kịch liệt vô cùng đủ để cho ngươi đau đến không muốn sống coi như không giết được ngươi cũng có thể để cho ngươi chiến lực giảm nhiều lại có hai người chúc ta ở bên ngươi đã không đường có thể trốn trần khuyên địch hỏa độc a trách không được cảm thấy thân thể có chút ấm áp thở dài trần khuyên địch dùng một bộ ánh mắt thương hại nhìn xem tề khôn cùng thang cốc chi chủ cách kia a các ngươi khả năng không biết ta bây giờ là thuần dương chi thể tề khôn thang cốc chi chủ thuần dương chi thể đó là một cái quái gì thấy hai người hoàn toàn không có vẻ đắc hiểu trần khuyên địch không khỏi lộ ra một bộ không thú vị biểu lộ giống như là học bá cùng học cặn bá thảo luận hỗn độn lý luận một dạng căn bản chính là ông nói gà bà nói việc vẫn là sớm chút giải quyết các ngươi tốt hiện tại trần khuyên địch xem như lý giải long thiên tứ vì sao nhìn như vậy không nổi đông hải người quả thật chính là một đám thổ dân a một chút cảm giác thành tựu đều không có một giây sau trần khuyên địch quanh thân lập tức nổi lên điểm điểm kim quang từ suy đến thịnh Từ tối đến sáng, từ yếu đến mạnh, trong trước mắt liền lan tràn đến chung quanh trăm trưởng trong không gian, hóa thành một đạo thông thiên quang trụ, đứng ở giữa thiên địa, phun trào vô số kim sắc huyền ảng phù văn. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công môn tông pháp này ngày xưa Trần Khuyên Địch lấy xem không hiểu vì lý do phế bỏ đi, nhưng bây giờ Trần Khuyên Địch đã là hàng thật giá thật thuần dương chi thể. Đều không cần lại một lần nữa lính ngộ. Chỉ là nhớ lại trước kia thấy qua ký ức. Liền một cách tự nhiên thi triển ra môn công pháp này chân ý thần tủy. Không thể không thừa nhận, môn công pháp này quả thật chính là chuyên môn vì thuần dương chi thể chế tạo. Hoàn toàn liền là ở khai phát thuần dương chi thể lực lượng. Vào tay tốc độ nhanh vô cùng đắm chìm trong kim sắc quang chủ bên trong. Trần Khuyên địch hai tay mở ra. Ba đảo thiên luôn ở sau lưng của hắn mở ra. Triều dương chính dương tịch dương biểu tượng mặt trời ba loại hình thái. Có thuần dương ý cảnh khuyết tán ra. Có mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Thiên địa biến đổi cảnh tượng ở huyền quang bên trong làm hiện. Cuối cùng vậy mà ngược lại diễn sinh ra được một cố hoàn toàn mới ý cảnh. Thời gian mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Chính là thời gian lưu động pháp tắc. Ngày xưa thuần dương đạo tôn mở ra lối riêng. Lấy thuần dương ý cảnh nhịp hướng thôi diễn thời gian biến hóa. Cuối cùng xung nhập bên trong đại thuần dương công trong này chân ý ngay cả ninh thiên cơ năm đó đều tham khảo qua. Lúc này mới sáng chế ra cái kia kinh thiên động địa chém người ba kiếm. Bây giờ bị trần khuyên địch thi triển đi ra càng là uy lực tuyệt luôn. Đập đảo đường nhiều trần khuyên địch hai tay chặp lại, phía sau tam trọng vòng sáng nháy mắt hợp nhất. Nếu là triều dương không thăng, chính dương không rơi, tịch dương không chìm, tắc thiên địa làm như thế nào đứng im tam hoàng khai thái thần quang bao phủ trong không gian. Một cố đại cấm cố lực lượng sáng lâm, khóa lại thang tốc chi chủ chạy trốn, khóa lại vận sức chờ phát động tề khôn, khóa lại rung động không ngước định hải côn. phảng phất tất cả mọi chuyện vật đều vĩnh viễn dừng lại ở một cái nháy mắt bên trong. Đã không còn mảy may biến hóa. Ta dám đánh cược cái kia từ trạch sáng tạo ra một chiêu này thời điểm tuyệt đối cũng là la như vậy. Một bên nhổ nước bọt lấy thuần dương đạo tôn trần khuyên địch một bên phi tốc hành động. Thuần dương quang huy lấy trần khuyên địch nắm đấm làm trung tâm bắt đầu sụp đổ. Vô tận quang mang áp xúc một điểm. Vốn nên vô hình quang mang tại thời khắc này lại được sinh ra hữu hình chất lượng. Trong đó điểm. Trần Khuyên Địch trên nắm tay càng là diễn sinh ra được vô tận hấp lực. Dẫn sắt bốn phía tất cả. Sau đó nổ tung càng thêm ánh sáng nóng bỏng Trần Khuyên Địch đấm ra một quyền. Thuần Dương Chi Quang Thôn Thiên phệ Địa. Phản phất chân chính mặt trời ráng lâm trần thế. Nếu như không phải ở vào không trung lời nói. Chỉ sợ hai người mặt đất dưới chân đều sẽ bị trực tiếp đào ra một cái siêu cấp hố to. Mà đã như thế. Chấn hải quan binh sĩ cùng nơi xa đông hải đám binh sĩ cũng là không dám nhìn thẳng mặt trời kia đồng dạng hào quang. ầm ầm quang mang kéo dài trọn vẹn ba giây, lúc này mới rốt cuộc phai nhạt xuống. Mà cái kia giam cầm tất cả đáng sợ ý cảnh cũng tiêu tán theo. Thay vào đó thì là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệt trần khuyên địch. Hiển nhiên vừa mới cái kia mấy chiêu đối với hắn mà nói cũng là một cái to lớn tiêu hao. Có chút chịu không được. Bất quá chiến quả là vui người Giữa không trung Tề khôn thân ảnh vô lực rơi xuống mặt đất Toàn thân mang theo đồ nướng đồng dạng hương khí Cuối cùng rơi trên mặt đất Khí tức cả người càng là uể hoài đến cực hạn Liên tục mấy lần ho ra máu Đều phản phất khạc nham tương một dạng Rơi trên mặt đất thậm chí có thể đốt ra một cái không lớn không nhỏ hố cạn mơ Trong hô hấp càng là thanh niên lượn lờ Mà đổi thành một bên Thang tốc chi chủ hóa thành một vệt kim quang tiêu tán ngay tại chỗ Chạy trốn nói thật Trần Khuyên địch nhắm chính xác mục tiêu Nhưng thật ra là thang tốc chi chủ cùng tề khôn hai người Nhưng thang tốc chi chủ ở thời khắc mấu chốt Cũng không biết bảo phát thủ đoạn gì Thế mà mạnh mẽ tránh thoát Trần Khuyên địch phong tỏa Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay trốn ra kim quang phạm vi bao phủ Cái này tạo thành một cái rất lung tung tình huống. uy lực đều bị tề khôn cho đắc nhận lấy. Nếu không tề khôn cũng sẽ không bị một chiêu này đánh thảm như vậy. Dựa theo suy nghĩ của hắn. Một chiêu kia hắn và Thang Cốc Chi chủ chia sẻ. Mặc dù cũng sẽ chịu tổn thương. Nhưng tối thiểu còn có thể đào tẩu. Tương lai còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Kết quả hiện tại. Đừng nói là chạy trốn. Hắn liền đi khí lực cũng bị mất. phí vật heo đồng đội tề hôn một bên hít sâu. Một bên ở trong lòng cuồng mắng thang tốc chi chủ nhất định chính là heo đồng đội. Hơn nữa không chút cốt khí có thể nói. Một cái chân chính Đông Hải Nam Nhi. Đối mặt cường địch sao có thể lâm trận bỏ chạy. Quan trọng nhất là chạy coi như xong. Lại còn không mang tới bản thân chạy. Thực sự là Đông Hải sỉ nhục ngẩng đầu. Chỉ thấy trần khuyên địch chậm rãi rơi xuống đất. Từng bước một hướng về bản thân đi tới. Tề khôn nghĩ nghĩ. Sau đó giơ lên hai tay. Ta đầu hàng. Tề khôn phát thể đây là mình đời này nói ra khỏi miệng chân thành nhất một câu. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 28 nhưng là ta cử tuyệt ầm ầm đào hoa đảo chủ hai tay tiếp dẫn. Hoa đào nhánh trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ dung nhập trong cơ thể của hắn. Nguyên bản là lộ ra khô làn da lúc này trực tiếp biến sắc. Phản phất khô héo vỏ cây ra một dạng. Nhưng lại ẩm ẩm để lộ ra một cỗ bất hủ bất phôi ý cảnh đến. Che lại đào hoa đào chủ toàn thân là ngươi bức lão hủ đào hoa đào chủ hiển nhiên đã bị Long Thiên Tứ bức cho đến cực hạn, Mà trần khuyên địch khác biệt. Long thiên tứ một thân lực lượng khống chế đã sớm đạt đến 10 thành Không thể so với đào hoa đảo chủ tới hiếu Khí huyết mặc dù không bằng trần khuyên địch như vậy có sức sống Nhưng cũng là dồi dào hết sức uy lực bất phàm Tại loại này áp bách dưới đào hoa đảo chủ trung quy là không cách nào lại thành thảo đi xuống Hoa Đào dung nhập thể nội, Khóa lại bản thân sinh cơ không còn tiết lộ về sau Đào hoa đảo chủ cũng là bảo phát ra toàn bộ lực lượng của mình Khô héo hai tay sắc bén kiếm Mỗi một chiêu mỗi một thức đều phản phất thần kiếm ra khỏi vỏ Đúng là thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luôn trưởng pháp cùng Long Thiên Tứ đối đầu lên Ha ha ha ha ha ha Long Thiên Tứ không sợ chút nào Mặc dù trước đó vừa mới liên tục đấu qua nhiều trận Hơi có chút mỏi mệt Nhưng vị này thái thượng trưởng lão tinh khí thần lại là càng đánh càng tốt Trên thực tế cái này cũng xác thực như thế Phải biết năm đó hắn long thiên tứ cũng coi như là thuần dương cung tuổi trẻ thiên kiêu Cùng ninh thiên cơ một cách bối phận nhân vật Thích làm nhất chính là tìm người đánh nhau luận bàn Nhưng từ khi thuần dương cung đại hiếp về sau Hắn liền vẫn không có ra lại qua tay Bình thường không phải dốc lòng tu luyện Chính là cùng người của những tôn môn khác xa. Lại hoặc là quản lý trong tôn môn sự vật. Cuộc sống như vậy quá lâu. liền chính hắn đều kém chút cảm thấy mình chính là một công việc văn phòng người. Cho nên hắn đã thật lâu không có vui sướng như vậy đánh qua một trận. Mà Long Thiên Tứ một cao hứng trở lại. Lão Sa Hỏa không nghĩ tới ngươi còn có như vậy chút thủ đoạn nha. Cái này Lão uy Chiêu Thức vẫn rất hữu dụng. chính là thi triển đi ra toàn thân cao thấp cùng khối chết vỏ cây một dạng. không có gì xem chút a chỗ nào giống võ công của ta nhìn ta một chút cái này sau lưng thương long cái này lân giáp cái này móng vuốt cái này cái đuôi nhiều soái a liền thích chào phúng người đào hoa đào chủ mặt không đổi sắc hắn đều sống đã nhiều năm như vậy nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị chọc giận Coi như mặt ngoài bị chọc giận Nội tâm của hắn vẫn là rất bình tĩnh Rất lánh tính Muốn đúng rồi Lão gia hỏa ngươi còn muốn phong tỏa sinh cơ bên trong cơ thể Sẽ không phải sắp chết a? Đào hoa đào chủ khói mắt có chút co lại Không có việc gì Ta không tức giận Tâm như trì thủy Lúc này liền muốn tỉnh táo chiến đấu trầm rãi tìm kiếm sơ hở của đối phương Lại tìm cơ hội thuận tiện nhất lên Ta mặc dù nhìn qua rất lão Nhưng ta kỳ thật cũng liền 100 tuổi ra mặt á Còn có thể sống thêm mấy trăm năm á Hầu Lão ra hỏa thực lực ngươi thật không tệ lời nói Chờ 500-600 năm sau ta cũng lão Nhất định sẽ ngồi trên xe lăn hoài niệm lúc kia đã chết ngươi đi Không Không tức giận Ta thế nhưng là bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao cường giả Điểm ấy hàm dưỡng À Nói đến ngươi biết không Ta hai ngày trước còn vừa mới ăn một quả kéo dài tuổi thọ đại bổ đan Đoán chừng có thể sống đến một ngàn tuổi khoảng chừng A Như vậy xem xét Hoài niệm ngươi thời gian điểm khả năng lại muốn đẩy sau Đào hoa đảo chủ câu nói sau cùng Giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ Trong nháy mắt liền phá đào hoa đảo chủ tâm như chỉ thủy tâm cảnh Chỉ thấy hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào long thiên tứ. Sau đó quét qua phía dưới đã trốn vào bên trong trấn hải quan dương trùng tứ nữ. Cuối cùng rơi vào cách đó không xa trần khuyên địch trên người. Tốt lão hủ cũng không tin. xưng bá đông hải mấy trăm năm. Lão hủ còn không làm gì được các ngươi một đám tiểu bối hay sao dếp vừa dứt lời. Đào hoa đảo chủ trên thân rốt cuộc nổi lên một vệt sáng. Sau đó chỉ thấy một khỏa kim đan từ đỉnh đầu hắn ở trong thiên đình bay vọt mà ra Một đảo huyền quang từ trên kim đan lan tràn ra phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng Thẳng sâu thương không Phá mở tầng mây Chui vào tinh không Đại đảo huyền quang nhìn thấy một màn này Long thiên tứ suốt cuộc lộ ra thần sắc kinh ngạc Hỏa luyện kim đan cảnh Chủ yếu là khống chế sức mạnh của bản thân Mười thành khống chế độ chính là đỉnh phong. Có đột phá kích toái mệnh tinh cảnh giới vốn liếng. Nhưng mười thành nhưng cũng không phải cực hạn. Vẹn vẹn chỉ có mười thành lực lượng. Là rất khó kích toái mệnh tinh. Chỉ có ở mười thành khống chế tiến thêm một bước mới được. Đây chính là cách gọi là đại đạo huyền quang. Võ đạo cực hạn thuế biến. Thậm chí lấy đồng sát nhập vi. Đem sức mạnh của bản thân tiến một bước phân tích. Từ đó đào móc ra ẩn chứa trong đó càng sâu một tầng tiềm năng. Chỉ có dạng này mới có thể đột phá mười tầng khống chí cực hạn có được lực lượng mạnh hơn. Mà lúc này, đào hoa đảo chủ không hề nghi ngờ là đạt đến cấp độ này hoặc có lẽ là hắn trước kia thì đến được cấp độ này. Chỉ là bởi vì tuổi vấn đề không còn vận dụng thôi. Bây giờ thi triển ra. Khí tức lập tức mạnh hơn long ngạo thiên một mảng lớn đại đảo huyền quang cao vạn trượng. Lực lượng khống chế mười một thành đừng nhìn chỉ là thêm ra một thành. Trên thực tế lại là một cái chất cải biến. Hắn trinh lệ chỉ sợ so đơn giản một thành phải lớn hơn nhiều. Tối thiểu đào hoa đảo chủ vừa thi triển ra loại cấp bậc này lực lượng đến. Long thiên tứ liền bị đè lên hạ phong. Chiêu số giống vậy. Ngăn cản được cũng khó khăn không ít. Đi chết đi long thiên tứ hít sâu một hơi. Phía sau thương long hư ảnh biến mất. Chỉnh sửa quần áo một chút. Sửa sang tóc. Hai mắt nghiêm một chút. Lập tức liền từ một cái lão vô lại biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão thần tiên. Khí tức quanh người tính mà cao xa. Vui mà không thể nắm lấy. phảng phất lập tức đăng lâm cỡ trọng thiên phía trên. Thái hoa phi tiên kinh thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Long thiên tứ làm sao có thể sẽ không hiểu một ít môn võ công tuyệt thế mặc dù không có dương tính thể chất Không cách nào tu luyện kim ngô bái nhật quyết cùng đại thuần dương Tông. Nhưng thái hoa phi tiên kinh vẫn là không có vấn đề Đây cũng là long thiên tứ lớn nhất áp chủ bài một trong Bình thường hắn dùng từ sáng tạo võ công không có vấn đề Nhưng đến thời khắc mấu chốt Có thể trình độ lớn nhất tăng phúc thực lực bản thân quả nhiên vẫn là nhà mình võ công tuyệt thế a huống chi trong nhà còn có một vị tu luyện thái hoa phi tiên kinh trưởng giáo long thiên tứ đối môn này võ công tuyệt thế khống chế kỳ thật muốn so tất cả mọi người tưởng tượng còn mạnh hơn đại la thần tiên tam khấu thủ long thiên tứ thân hình không thay đổi phía sau lại là một tôn thân ảnh cao lớn từ hư không bên trong bước ra quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực điểm tiên khí phảng phất một giây sau liền sẽ phi thăng lên trời đồng dạng Nhưng chính là như vậy một tôn tiên nhân hư ảnh Lại là hướng về phía đào hoa đảo chủ phương hướng trực tiếp quỳ xuống Đông đông đông đầu đụng hư không Chặt chẽ vững vàng ba cái cốc đầu nhưng chỉ là một kẻ phàm nhân làm sao có thể chịu nổi thần tiên ba lần dập đầu lần thứ nhất dập đầu Đào hoa đảo chủ khí tức bỗng nhiên suy yếu Đại đạo huyền quang trực tiếp phai nhạt xuống Lần thứ hai dập đầu, đào hoa đảo chủ thể nổi hoa đào trưởng trực tiếp bắn ra, mất đi phong tỏa sinh cơ năng lực. Lần thứ ba dập đầu, đào hoa đảo chủ một tiếng hét thảm, thất khiếu chảy máu, té bay ra ngoài. Đào hoa đảo chủ sắc mặt kinh khủng, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, bản thân dốc hết toàn lực phong tỏa sinh cơ. Ở liên tục trải qua đại chiến thế mà bắt đầu tiêu tán khá khá khá tiên nhân hư ảnh tiêu tán. Long thiên tứ khí thế cũng bỗng nhiên suy yếu đi. Nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Thổ dân trung quy là thổ dân. Hỏa luyện kim đan đỉnh phong. Liền một môn tuyệt thí thần công đều không có. Cũng muốn tranh với ta cảnh giới là cảnh giới. Sức chiến đấu là sức chiến đấu. Hai cái này chính là không thể nói nhập làm một. Ha, ha, ha, ha. Hôm nay nên ta Long Thiên Tứ từ đó xương danh giang hồ đào hoa đảo chủ lúc này là thật sợ hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Long Thiên Tứ thế mà lợi hại như vậy xưng bá đông hải mấy trăm năm. Trung quy là tê giải ý thức của hắn. Để cho hắn không thấy Trung Nguyên đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại lại là đã không kịp vậy bây giờ nên làm như thế nào ta. Ta đầu hàng đừng có xếp ta ta còn. Nhưng là... Ta cử tuyệt ta Trần Khuyên Địch thích làm nhất sự tình một trong. Chính là đối với một chút tự cho là cầu xin tha thứ liền có mạng sống ngỡ ngẩn. Nói không cách đó không xa. Trần Khuyên Địch nghĩa chính ngôn từ thanh âm đột nhiên truyền đến. a sau đó chỉ nghe một tiếng thê lương đến cực hạn gầm thét đào hoa đảo chủ liền trợn mắt há hốc mồm. Mà nhìn xem chẳng biết lúc nào đã bị thua tề khôn, bị Trần Khuyên Địch một cái trưởng đao chặt xuống đầu. Trong trước mắt, đại đảo huyền quang nổ tung. Trên trời rơi xuống huyết vũ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 29 thành giao trên trời rơi xuống huyết vũ. Dị tưởng bao phủ hơn phân nửa đông lai đảo. Đây vẫn chỉ là mắt trần có thể thấy gì tưởng. Liền xem như không có tu võ phàm nhân cũng có thể nhìn thấy. Nhưng toàn bộ trung thổ đại thế giới. Phàm là có hỏa luyện kim đan tu vi cường giả. cơ hồ đều cảm ứng được lúc này đông lai đảo biến hóa ăn có người chết bắc nhung bất phá thiên quan phía dưới bắc vương đình đệ nhất chiến tướng a sử na lam khá là ngạc nhiên mà nhìn hướng về phía đông một đôi xanh thắm sắc trong đôi mắt hiếm thấy toát ra mấy phần kinh ngạc đông hải giác rưởi như vậy sao xâm lấn không chỉ không có thành công ngược lại người chết ha ha ha gần như đồng thời bất phá thiên quan phía trên bắc đại đô hộ trương tắc thì là cười như điên một tiếng Ngay tiếp theo khí tức đều là ẩm ẩm tăng lên một đoạn Hiển nhiên cũng phát sát được Đông Hải biến hóa A Sử Na Lam Nhìn đến lần này các ngươi liên hợp lại thất bại a Tốt nhất là ngoan ngoãn lui binh A Trung Nguyên không phải là các ngươi có thể sòm ngó a Đối với trương tắc trào phúng A Sử Na Lam không để ý chút nào cười nhạo một tiếng Chợt trực tiếp phất phất tay Truyền lệnh xuống Tạm thời lui binh Đông hải đám phế vật kia bất tranh khí Lần này thất bại Mệnh lệnh quá mức trực tiếp Đến mức bên cạnh hắn phó tướng đều lộ ra vẻ do dự Ấy thế nhưng là đại nhân Ta nói lui binh Là ở A Sử Na Lam nhìn chăm chú phía dưới Phó tướng vẫn là vẻ mặt mồ hôi lạnh gật đầu đáp Mà chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Nam Man cùng bên trong Tây Vực Cái gì Nam Man đảo Thật vất vả đè xuống Nam Man đại đô hổ long hành vân Chính hăm hở Man Vương lúc này đang dùng một bộ phản phất tại đớp cứt một dạng biểu lộ nhìn xem Đông Phương. Phí vật lão tử ở Nam Man đánh lâu như vậy đều còn không chết Đông Hải mưu đồ đát lâu Lại còn có thể người chết vẫn là chết cách hỏa luyện kim đan cảnh võ giả đây là phế vật thua thiệt bản thân trước kia còn tưởng rằng bên trong tứ hoang nam man yếu nhất Hiện tại xem ra Đông Hải cũng không tốt lắm nha liền ngã mấy kiện chân quý đồ sứ về sau Man vương mới xem như chân chính bình tĩnh lại Sau đó cắn răng phân phó xuống dưới truyền bổn vương quân lệnh Rút lui Đông Hải đám phế vật kia thất bại tây vực 36 quốc Sa chỉ quốc trong lòng đất bên trong âm đô. hoàng xương thái tử nhìn xem vẻ mặt thất thố Điên cuồng mắt to phụ hoàng Có vẻ hơi không rõ ràng cho lắm Phụ hoàng Đã xảy ra chuyện gì Đông Hải đám phế vật kia thất bại đại chu cơ ra thế hệ này người cầm quyền Dĩ nhiên chính là hoàng xương thái tử phụ thân Bất quá xuất phát từ đối đại càn kiên kỷ Cái gì phụ hoàng A Bệ hạ A cũng chỉ dám trong âm thầm gọi một tiếng mà thôi. Tối thiểu hắn là không có gì đảm lượng tự xưng Đại Chu Thánh thượng, cuối cùng chỉ có thể thay cái danh hào Chu Võ Đế. Đây là Đại Chu bị Đại Càn đánh bại, bị ép đào vong về sau lập xuống uy củ. một cái võ học, tượng trưng cho cơ gia còn không có cháy hết dã tâm. Lịch đại cơ gia gia chủ đều là tự xưng Chu Võ Đế. Chính là vì hy vọng tương lai có một ngày có thể xuất lính cơ gia phản công đại càn Trọng đoạt giang sơn Bất quá rất đáng tiếc là Lý tưởng rất đầy đủ Hiện thực rất cốt cảm Sự thật chính là cơ ra từ khi đào vong cái kia một đời bắt đầu Mãi cho đến hoàng xương thái tử lão cha thế hệ này Liền không có một cách nào đáng tin Đừng nói là phục quốc Toàn bộ cơ gia đều kém chút biến thành tây vực 36 quốc phụ thuộc. Nếu như không phải hoàng xương thái tử lão cha. Thế hệ này chu võ đế tu vi coi như cao thâm. May mắn đột phá hỏa luyện kim đan cảnh giới. Chỉ sợ cơ gia đều không cần chờ phản công. Trực tiếp liền chỉ còn trên danh nghĩa. Mà vì có thể cho đại càn tạo thành phiền phức. Cơ gia có thể nói là dốc hết tâm huyết. Không biết phế bao nhiêu khí lực. Ngay cả mấy lần này tứ hoang liên hợp, đều có cơ gia ở trong đó giật dây. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mà lần này Đông Hải xâm lấn, vùng trộm cũng có cơ gia thân ảnh. Cho rằng lần này tất nhiên có thể nhất cử kiến công coi như không thể phục quốc cũng có thể đả kích một phen đại chu. Kết quả không nghĩ tới Đông Hải giác sửa như vậy không chỉ có không thành công. Ngược lại còn chết một cái hỏa luyện kim đan võ giả hỗn chứng nhìn xem giống giận lão cha. Hoàng xương thái tử lại là nhíu mày. Hắn đối với mình phụ hoàng tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Mà bình thường một mực lộ ra trí tụ vững vàng phụ thân. Bây giờ thế mà thất thố như vậy. Giải thích lần này thất bại chân chính để phụ hoàng hắn cảm nhận được nồng nặc cảm giác bị thất bại. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao đây chính là hỏa luyện kim đan a Một vị hỏa luyện kim đan thế mà cứ như vậy chết Đông Hải Có thể thấy được đại càn sau lưng rốt cuộc ẩm chứa bao nhiêu lực lượng Làm sao có thể để cho người ta không cảm thấy đánh bại đây Chỉ là không biết Đông Hải chiến cuộc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Sẽ chết mất một vị hỏa luyện kim đan cường giả Điện hạ một vị lão thái giám chậm rãi đi vào cung điện bên trong Đưa lên hai phần hồ sơ Đây là Đông Hải tin tức còn có thứ nhất là chúng ta ngoài ý muốn lấy được, không đi qua xác nhận. Hoàng Sương Thái tử lông mày nhíu lại. Bản thân trước đó đã phân phó. Ưu tiên đem Đông Hải tin tức đưa ra. Kết quả người phía dưới lại còn ngoài định mức đưa tới một tin tức. Cái này ở quy củ nghiêm ngặt đại Chu bên trong không hề nghi ngờ là đại đại thất trách. Nhưng người phía dưới không có lý do không biết điểm này mới đúng nói cách khác. Cái thứ hai tin tức, rất trọng yếu sao nhà ta cảm thấy, phi thường mấu chốt cùng điện hạ cũng có quan hệ. Cùng ta có quan hệ lúc này hoành xương thái tử là thật cảm thấy nghi ngờ. Xuất phát từ hiếu kỳ. Hắn không có đi thăm dò đông hải tin tức. Mà là dẫn đầu mở ra cái thứ hai. Chết đào hoa đảo chủ vẻ mặt rung động nhìn xem đầu người rơi xuống đất tề khôn. Đối với vị này dã tâm bừng bừng ngạo lai quốc chủ hắn tuyệt đối không xa lạ gì Nhưng lúc này chính là như vậy một vị cường giả Thế mà chết ngươi thế mà Ngươi thế mà một đào hoa đảo chủ sắc mặt tại thời khắc này kịp liệt biến hóa Rốt cuộc một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác phản phất châm đồng giảng đâm vào lồng ngực của hắn Để cho hắn cơ hồ không thở nổi bao lâu hắn có bao nhiêu lâu không có cảm nhận được loại này sinh mệnh nguy cơ sớm tối cảm giác phản phất liền ở dây tiếp theo. Hắn liền sẽ cùng tề khôn một dạng người đầu rơi nguyên bản thẳng vào mây xanh đại đạo huyền quang bây giờ đã sớm phá toái. Ở bây giờ sinh mệnh chi lực tán loạn trạng thái. Đào hoa đảo chủ nếu là lại duy trì đại đạo huyền quang lời nói. Sợ là thực không muốn sống nữa. Nhìn xem quay đầu nhìn về phía hắn trần khuyên địch Đào hoa đảo chủ suy nghĩ tại thời khắc này phi tốc vận chuyển Ta chưa từng giết một cái người trung nguyên trước đó thuần túy là bị ma vượt ám ảnh ta có thể bỏ ra bất cứ giá nào chỉ cầu ngươi không muốn lấy tính mạng của ta đào hoa đảo chủ trung quy là lão sang hồ Tìm về lúc trước loại kia thân làm người yếu cảm giác về sau Hắn cấp tốc liền làm rõ tình huống Hơn nữa lập tức liền là bốn câu đầu hàng chân ngôn sông ra. Một chút cũng không mang theo mập mờ. Nghe được Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ đều là hơi xứng sờ có chút không phản ứng kịp. Đào hoa đảo chủ nhìn chằm chặp Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ. Đồng thời đem trong cơ thể mình lực lượng áp súc đến cực hạn. Chuẩn bị đối phương một khi đến một câu nhưng là ta cử tuyệt. liền bảo khởi liều mạng. Bất quá cuối cùng Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ liếc nhau chủ động thu liếm khí tức. Cũng tốt. Tha cho ngươi một mạng tốt rồi. Thực đào hoa đảo chủ biểu tình kinh hỉ Nhưng dưới tay lại là không dám chút nào lười biếng. Vẫn như cũ cẩn thận đến cực hạn. Mà Trần Khuyên Địch thì là lộ ra một phần đặc biệt thành khẩn biểu lộ đến. Đương nhiên. Ta thành thật đáng tin Trần Khuyên Địch làm sao sẽ gạt ngươi chứ. Bất quá có một cách tiểu tiểu điều, điều kiện Điều kiện gì kỳ thật cũng rất đơn giản Đào hoa đào pho tàng Xuất ra chín thành chín đưa đến thuần dương cung bên này Sau đó bản thân ngươi cho thuần dương cung thủ về 100 năm Là có thể Đào hoa đảo chủ cái này ca múa nhạc gọi rất đơn giản lão tử đều không nhất định có thể sống 100 năm ngươi cái này đang nhục nhã thân ta là một cái hỏa luyện kim đan võ giả tự tôn bản thân xưng bá đông hải tiếp cận 800 năm. Sẽ cho các ngươi thủ đại môn ta đào hoa đào chủ cho du chết. Cùng các ngươi liều mạng. Cũng tuyệt đối sẽ không. ta đúng rồi. Ta nhớ được ta thuần dương cung bên trong còn có một khỏa kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan. Ngươi nếu là đáp ứng chúng ta liền cho ngươi một khỏa Đại khái có thể để ngươi sống lâu 100-200 năm à Thành giao đào hoa đảo chủ gầm lên một tiếng Quang minh lấm liệt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 30 nhất định là lão phu tự thân dạy dấu nguyên nhân mặt môn cơ quan thành Hắc hưu hắc hưu hắc hưu Bắc hải đại thánh khải ở cơ quan thành ngay phía trên Thỉnh thoảng phía bên trái đảo lộn một cái thỉnh thoảng phía bên phải đảo lộn một cái, còn thỉnh thoảng trên dưới nhảy hai lần, mà mỗi một lần động đậy đều sẽ dẫn phát toàn bộ cơ quan thành rung chuyển, phảng phất long trời lở đất, tư không nổ tung. Cơ quan rung động tiếng bên tai không dứt ra. Đi ra cửa thiên thanh khí. Dao, dao ra Bắc Hải đại thánh một bên phát ra thanh âm đứt quãng, một bên không ngừng lăn qua lăn lại. liều mạng giày xéo cơ quan thành bất quá cơ quan thành rốt cuộc là năm đó thuần dương đạo tôn tử tay tham dự trí tạo qua cơ quan vận chuyển dưới thế mà mạnh mẽ chống được không có bị bắc hải đại thánh cho đè nát bất quá cái này cũng nằm trong dữ liệu dù sao bây giờ cơ quan thành đã khôi phục viên mãn bắc hải đại thánh lại thế nào ngưu bức cuối cùng không phải kích toái mệnh tinh võ giả Muốn triệt để đánh tan cơ quan thành vẫn là rất không có khả năng. Nhưng dù vậy, cái kia long trời lở đất lực lượng kinh khủng. Vẫn là để mặt môn đám người từng cách mặt vẻ u sầu tên xúc sinh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao sẽ mạnh như vậy không đạo lý A mặt môn môn chủ nghe bọn thủ hạ phàn nàn. Cũng là nhìn không được khóe miệng giật một cái. Xác thực. Bắc Hải đại thánh thực lực chân chính vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Cho dù là hỏa luyện kim đan võ giả, nhìn thấy cái kia đủ để sánh ngang Đông Lai đạo khủng bố hình thể. Chỉ sợ cũng không thể không nhượng bộ mấy phần. Hơn nữa bậc này thiên tư cũng thực làm cho người hâm mộ. Súc sinh này xuất thủ thời điểm long trời lở đất, tư không nổ tung. Nhìn qua uy thế vô song. Nhưng trên thực tế lực lượng phống chế khả năng căn bản cũng không có bao nhiêu Nhưng hết lần này tới lần khác chính là mạnh như vậy Toàn bộ ỷ vào cái này đáng sợ hình thể Trách không được thượng cổ thời đại yêu tộc tung hoành thiên hạ Tổng là có lý do được trời ưu á a Mặt môn môn chủ có chút ít hâm mộ thấp giọng lẩm bẩm nói Trên thực tế cũng xác thực như thế Đừng nhìn bắt hải đại thánh Ngưu bức như vậy Cơ hồ lấy sức một mình áp chế toàn bộ mặt môn. Nhưng trên thực tế lực lượng của nó thống chế tuyệt đối không cao. Nếu không xuất thủ lúc nên cùng Long Thiên Tứ còn có đào hoa đào chủ dạng. trừ bỏ phóng đại chiêu. Bình thường đều là nhuận vật tế vô thanh. Bình thường tới cực điểm thực muốn nói. Khả năng cùng hiện tại Trần Khuyên Địch không sai biệt lắm. Nhưng là thế nhưng nó lớn a ngủ say vô số năm tuổi. Vô số tối nguyệt góp nhặt lên khủng bố hình thể. Đã chú định Bắc Hải Đại Thánh nội tình thậm chí không phải Khuyên Địch có thể sánh ngang. Hơn nữa Trần Khuyên Địch còn tính là trải qua gặp chắc trở mới có phần này nội tình. Bắc Hải Đại Thánh hoàn toàn chính là ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Một cách tự nhiên cứ như vậy. Kể từ đó lực lượng khống chế tự nhiên không cao. Thế nhưng là dù là chỉ có một thành lực lượng khống chế. Tại bực này khổng lồ cơ sở phía dưới Cũng phải viến siêu hỏa luyện kim đan võ giả Liền xem như sinh ra đại đạo huyền quang hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Chỉ sợ về mặt sức mạnh cũng không nhất định có thể so vị này bắc hải đại thánh tới mạnh cái này cũng tạo thành một cái chuyện rất lưu túng hỗn chứng mặt môn từ đó không ra được Đỉnh đầu chính là một cách bắc hải đại thánh Người nào dám bước ra cơ quan thành một bước Cái kia cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ Tại chỗ liền bị mắc hải đại thánh cho đè chết Trốn ở trong cơ quan thành Từ mặt môn môn chủ Mặt môn lão nhân Đại trưởng lão Ba người để duy trì cơ quan thành vận chuyển Còn có thể trèo trống Nếu là đặt ở trước kia lời nói Mặt môn cũng liền thản nhiên tiếp nhận Cùng lắm thì ở trong nhà nghiên cứu cơ quan thuật không đi ra tốt rồi dù sao trước kia mặc môn chính là làm như vậy nhưng vấn đề là coi như là trạch nam cũng không có khả năng không ăn cơm a nghiên cứu cơ quan thuật cần đại lượng vật liệu tiêu hao ở bắc hải đại thánh ngăn cửa tình huống phía dưới nơi nào có biện pháp giải quyết còn có đủ loại sinh hoạt vật liệu tỉ như đồ ăn a vải vóc a loại hình cho dù có tồn kho Cuối cùng cuối cùng cũng có một ngày vẫn sẽ tiêu hao sạch. Đến lúc đó mặt môn chỉ có thể là miệng ăn núi lở. Trừ phi mặt môn nhận, giao ra cửa thiên thanh khí. Nhưng là... Không nỡ a mặc môn môn chủ nhỏ không thể thấy nhìn thoáng qua chung quanh mặt môn đệ tử. Thậm chí còn có mặt môn lão nhân cùng đại trưởng lão. Dù là ở Bắc Hải Đại Thánh lớn như vậy uy thế trước mặt. Vẫn như cũ không ai nói ra đem cửa thiên thanh khí sao ra lời nói đến. Ngược lại nguyên một đám ở trong đó chửi mắng dù sao lúc này mặt môn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Cơ quan thành càng đem bắt hải đại thánh một mực ngăn tại bên ngoài. Mà ở không nhìn thấy chân chính nguy cơ phía trước. Là sẽ không dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. chớ nói chi là đối mặt môn mọi người mà nói. Cửa thiên thanh khí cũng là có đại dụng, hầu. Thở dài, mặt môn môn chủ đột nhiên có chút mê măng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm ngay tại cơ quan thành một bên khác. Hai đảo ngất trời khí thế đột nhiên bộc phát ra. Rõ ràng là hai đảo hỏa luyện kim đan cường thịnh khí tức. Sau đó chỉ thấy Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ Thân Ảnh xuất hiện ở trên đường chân trời. Bất quá chốc lát liền vượt qua hư không. Rơi vào cơ quan thành chiến trường bên ngoài. ăn mắt thấy mặt môn đại trưởng lão tự nhiên là cái thứ nhất thấy được hai người là thuần dương cung nguyên bản còn trao mày đại trưởng lão nhất thời lộ ra nụ cười sau đó trực tiếp chính là thôi động cương khí xuyên thấu qua cơ quan thành đem thanh âm truyền ra ngoài thuần dương cung các vị đảo hữu cách này bắt hải nhiệt xúc mưu toan nguy hải trung nguyên bị ta mặt môn ngăn cản các ngươi mau tới hiệp trợ bản môn. Diệt sát cái này nhiệt xúc bản môn hứa hẹn Cái này nhiệt xúc sau khi chết nhục thân vật liệu Thuần Dương Cung có thể phân đi năm thành đại trưởng lão thốt ra lời này Rất nhiều mặt môn bên trong người tự nhiên cũng nhìn thấy Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên địch thân ảnh Lập tức cũng là nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ Một bên đem cẩu thiên thanh khí tiếp được thật chặt Không lộ ra sơ hở Một bên thả ra thanh âm Hướng Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ cầu viện Mà đổi thành một bên Ta nói tiểu tử thúi ngươi tới mặt môn bên này làm gì Long Thiên Tứ trao mày Nói thật hắn hiện tại đối mặt môn người rất không ra Lúc trước hắn ở trấn hải quan phấn chiến thời điểm Đám này vong ăn phụ nghĩa thế mà không một cái chạy ra giúp một tay Nếu không phải là Trần Khuyên Địch yêu cầu Hắn thậm chí đến cũng sẽ không đến Mặt cho mặt môn cùng bắt hải đại thánh cùng chết Thái thượng trưởng lão ngươi sao có thể nói như vậy Trần khuyên địch sắc mặt nghiêm túc Một thân chính khí nói Mặt môn cũng là ta công phái giới một thành viên Bây giờ nguy cơ sớm tối Ngươi tại sao có thể như vậy Từ đây cách này khiến người trong thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào Thuần dương cung thật sự là hơi quá đáng long thiên tứ Vừa dứt lời Trần khuyên địch chính là lời nói xoay chuyển Phải biết, mặt môn trước đó cho chúng ta ngũ hành giáp thời điểm có thể là phi thường lớn phương A Hơn nữa mặt môn trong bảo khố có như vậy nhiều đồ tốt thần binh bảo binh cái gì vô số kể Còn có đủ loại đan dược, bí tịch Mặt môn có nhiều như vậy đồ tốt Kết quả vẫn là đem chân quý nhất ngũ hành thân đem ra Hơn nữa mày cũng không nhăn một lần Có thể thấy được mặt môn pho tàng bên trong tối thiểu còn có gấp 5 lần đến hơn ngũ hành thân Như thế dây béo Không đúng Như thế hào phóng Chúng ta sao có thể thấy chết không cứu cứu viện là gánh nặng đường xa Là cần thời gian cùng tinh lực Cho nên để mặt môn thoáng đền bù tổn thất chúng ta một lần Cũng là có thể lý giải đúng không long thiên tứ Chỉ chút lát sau Vị này thuần dương cung thái thượng trưởng lão vuốt vuốt chòm dâu, lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. Tốt không hổ là ta thuần dương cung thủ tịch chân truyền cách này vô sỉ. Không đúng. Một thân này chính khí quốc sĩ phong phạm. Ngược lại là từ lão phu trên người học không ít nhất định là lão phu tự thân dạy dấu nguyên nhân ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 31 lần này ngoại lễ ngươi nói cái gì trần khuyên địch cùng long thiên tứ bàn bạc bà kết thúc về sau. Đương nhiên sẽ không cùng mặt môn khách khí. Trực tiếp chính là đưa ra điều kiện. Sau đó mặt môn trên dưới chính là một mảnh xôn sao. Si tâm vọng tưởng không làm người tử. Quả thực là không làm người tử A lại muốn ta mặc môn cất xứ liên thủ giết chết cái này đông hải xúc sinh. chúng ta nguyện ý đưa ra mấy phần bắt nguồn từ thân thể vật liệu cũng đã là thiên đại hy sinh. Hắn lại còn muốn ta mặc môn xuất huyết nhiều không có khả năng phóng nhãn toàn bộ mặc môn liền không có một cách nào đồng ý. Cách này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bây giờ cùng cơ quan thành lúc ấy nhưng khác biệt. Lúc trước cơ quan thành bị chấn áp. Việc quan hệ mặt môn truyền thừa, tự nhiên là mặc kệ có bao nhiêu oan khuất, đánh nát răng cũng phải hướng trong bụng nuốt xuống. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, mặt môn vẫn có rất lớn quay lại đường sống. Trọng yếu hơn chính là, mặt môn đám người đối thuần xương cung cảm nhận cũng không khá lắm. Nhất là Long Thiên Tứ cái kia lão vô lại, trước đó liền mạnh mẽ bắt chẹp một nhóm lớn tài nguyên. Hiện tại lại còn nghĩ đến dò dấm ở mặt môn bên trong người xem ra Đây chính là một loại xích ló ló thừa nước đục thả câu Thật đúng là cho là ta mặt môn cùng đường mặt lộ hay sao ngay cả mặt môn môn chủ lúc này cũng nghĩ như vậy Bởi vì ngay mới vừa rồi Hắn mới hồi tưởng lại Nhà mình cơ quan thành nhưng thật ra là không e ngại bắt hải đại thánh ngăn cửa Dù sao lấy trước cũng không phải là không có đi ra loại chuyện này Nhưng Mặc môn vẫn là tới đính. Không có gì đáng ngại. Vì sao cuối cùng vẫn là dựa vào cơ quan thành thần diệu. Bây giờ Bắc hải đại thánh ngăn cửa. Đối Mặc môn mà nói duy nhất phiền phức. Chính là thiếu thu hoạch ngoại giới tư nguyên con đường. Mặc môn đệ tử không có cách nào rời đi cơ quan thành. Nhưng bây giờ cơ quan thành hoàn toàn giải phóng. Đủ loại công năng khôi phục. Cũng không phải là không có cách nào giải quyết bộ phận này vấn đề Đại trưởng lão ngươi xác định đương nhiên mặt môn đại trưởng lão lòng tin tràn đầy nói Lão phu tỏa trấn cơ quan thành nội bộ nhiều năm như vậy Làm sao sẽ tính sai chỉ cần thêm chút cải tạo phần đáy trận pháp Hoàn toàn có thể lách qua cách này bắt hải đại thánh trấn áp Dùng không gian trận pháp đem một chút tu vi không cao để tử sai phái ra đi Kể từ đó Mua sắm đủ loại tài nguyên còn không phải rất dễ dàng xúc sinh kia ngăn ở ta mặt môn cửa ra vào Kết quả là đơn giản chính là một chuyện cười thôi mặt môn môn chủ trầm tư chỉ chốc lát sau Làm ra quyết định Kiên quyết không hướng những người khác thỏa hiệp bất kể là thuần xương cung vẫn là bắc hải đại thánh Nếu không cách này mời đại thánh địa mặt mũi để vào đâu có môn chủ đồng ý Mặt môn mọi người lực lượng lập tức càng đẩy Đối trần khuyên địch cùng long thiên tứ loại này thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi càng là vô cùng phẫn nộ Thậm chí mở miệng chào phúng Mà đối với mặt môn bên trong người tràn đầy Tức dẫn chất vấn Trần khuyên địch cùng long thiên tứ là cái phản ứng gì sao có thể nói như vậy đây ta thuần dương cung chính là mười đại thánh địa một trong Ta trần khuyên địch càng là đương thời mười đại thanh niên kiệt xuất Một thân chính khí Làm sao có thể sẽ làm thừa nước đục thả câu loại chuyện này đây nói xấu tuyệt đối là vốn khóa nói xấu lão phu thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Cả đời thanh danh sao có thể bị như thế chửi mới đều là giả một già một trẻ hồ ly. Dù sao cũng không một cái thừa nhận. Một bên khác. Hết sức chăm chú nghiêm túc tự chứng thanh bạch về sau. Trần khuyên Địch lập tức cùng Long Thiên Tứ bắt đầu thảo luận lên. Cái kia thái thượng trưởng lão tiếp tục như vậy không phải là cách biện pháp a Đào hoa đảo chủ một bên kia cũng không thể kéo dài. Bằng không đợi hắn hoàn toàn khôi phục. Chỉ sợ lại sẽ có lặp đi lặp lại. Ngô ăn. Long thiên tứ sở lên dâu ria. Biết gió trần khuyên địch nói rất có đạo lý. Nhưng thật vất vả lại bắt được mặt môn điểm yếu. Nếu là lúc này không hung hăng dọa dấm một bút. Lần sau nhưng liền không tìm được lớn như vậy dây béo Thuần Dương Cung vừa mới khôi phục mấy chục năm Đủ loại tài nguyên vẫn là rất thiếu Chớ nói chi là trước đó còn bị Trần Khuyên Địch đột phá thời điểm phá của bại một số lớn Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ lập tức cảnh Trần Khuyên Địch một sảng, lạnh xên một tiếng Trần Khuyên Địch Dừng một chút Không để ý đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trần Khuyên Địch Long thiên tứ tiếp tục nói. Tiểu tử kia ngươi có biện pháp nào trần khuyên địch mỉm cười. Không biết vì sao. Loại này lừa đảo sự tình hắn làm tặc có động lực. Cảm giác đầu xoay chuyển đều so bình thường nhanh hơn không ít. Rất có vài phần năm đó ăn trí tuổi quả sau cảm giác. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Mặt môn hiện tại như vậy ngạnh khí. Nghĩ đến hẳn là tự hỏi có áp chủ bài. Có thể không nhìn bắt hải đầu kia côn trấn áp. Nhưng nói cho cùng. Mặt môn bây giờ bị trấn áp. Đồ ăn a Tài nguyên a Bọn họ từ nơi nào làm sớm muộn cũng là muốn hướng chúng ta quỳ đầu. Cho nên không cần phải gấp. Long thiên tứ trầm ngâm chốc lát. Lắc đầu. Không nên quá xem nhẹ mặt môn. Dù sao cũng là mười đại thánh địa một trong. Nội bộ phải có bố trí phi thường cường đại không gian trần pháp. Đủ để không nhìn cái này bắt hải đại thánh chấn áp Mặc dù tu vi cao người không cách nào rời đi Nhưng người tu vi thấp là có biện pháp hành động Trần khuyên địch ngây cả người Hỏi ngược lại Hành động làm cái gì đương nhiên là giống như trước đây Mua sắm đủ loại tài nguyên Còn có đồ ăn Vài vóc loại hình Đi chỗ nào đương nhiên là đông lai đảo Nói đến đây Long thiên tứ phản phất nghĩ tới điều gì một dạng. Thanh âm im lặng mà dừng. Mà trần khuyên địch càng là cười lạnh một tiếng. Lộ ra rất là còi phúng. Mặt môn thật đúng là cho rằng hiện tại giống như trước đây sao. Trước đây không lâu đông hải xâm lấn. Định hải thành bị đổ. Vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi. Này thiên đại chức trách. Đều phải muốn đông phương chư đạo các thành chủ đến cóng vác. Mà nguyên nhân cuối cùng. mặt môn lựa chọn chỉ lo thân mình lần này đông hải trong chiến tranh tuyệt đối chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố trước kia đại càn cùng mặt môn ngươi tốt ta tốt mọi người tốt hiện tại cũng không đồng dạng ta dám cam đoan duyên hải lục thành còn lại 5 vị thành chủ tuyệt đối đã đem mặt môn hận đến trong lòng nếu như mặt môn có thể đi ra để tử tu vi cao còn chưa tính tu vi thấp ta cam đoan bọn họ đừng nói là tư nguyên Chính là một ổ bánh bao. Một bộ y phục. Cũng mua không được nói xong lời cuối cùng. Trần Khuyên địch hai mắt lạnh tệ. Quanh thân khí thế lưu chuyển. Ẩm ẩm để lộ ra mấy phần nổi tâm chân thực cảm xúc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục cười đùa tí tưởng bộ dáng, Cho nên nói a Chỉ cần thời gian mang xuống. Cách này mặt môn sớm muộn phải chịu thua đến lúc đó hung hăng lừa đảo ủng thỏa long thiên tứ. Thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão, Long Thiên Tứ gần nhất mới phát hiện. Khuyên địch tiểu tử này là cách sửa tài A mà đổi thành một bên. Trần Khuyên địch thì là yên lặng nhìn xem trong đầu hệ thống giao diện. Tích chi nhánh tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ tên, gõ Mặc môn. Nội dung nhiệm vụ. Mặc môn nhìn như thường ngạnh Kỳ thực chống giống. Hắn hành động ở đại càn phía đông sớm đã mất đi dân tâm. Đại càng các phương thành chủ càng là đối với hắn mất đi kính sợ. Chính là thuần dương cung đem lực ảnh hưởng mở rộng đến Đông Hải. võ mặt môn. nhiên ép mặt môn tư nguyên cơ hội thật tốt ký chủ thân làm tương lai đại phản phái. Làm ơn tất đừng bỏ qua nhiệm vụ ban thưởng Đại đạo thôi diễn một lần. Nhiệm vụ trừng phạt không. Trần Khuyên Định. Nói thật. Đối phó một cái võ đạo thánh địa. Phi thường phù hợp bản thân thân làm tương lai đại phản phái thân phận, mà nếu như dựa theo Trần Khuyên Địch trước kia thói quen, là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Bất quá nha! Một lần này ngoại lệ, Trần Khuyên Địch ít có đối cách này cách gọi là nhân vật phản diện nhiệm vụ cảm thấy phi thường hài lòng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 32 chính đạo thiếu hiệp trần khuyên địch lúc này phía đông bờ biển hoàn toàn có thể dùng khí thế ngất trời để hình dung. Ngạo lai quốc chủ tề khôn chiến tử. Thang cốc chi chủ xích chạy trốn. Đào hoa đảo chủ càng là thất thủ bị bắt. Ba vị đông hải tiếng tâm lừng lấy hỏa luyện kim đan cường giả thế mà một cách đều không chạy thoát. Tin tức này cho còn chú Lưu ở phía đông bờ biển Đông Hải quân đội cùng các thế gia tạo thành to lớn tinh thần đả kích. Cái gì quốc chủ chết không có khả năng thang tốc chi chủ thế mà không đánh mà chạy. Đào hoa đảo chủ đây bị tóm điều này sao có thể đào hoa đảo chủ ở ta ra ra ra ra ra, ra đời khi đó liền Đắc hùng bá Đông Hải. Làm sao có thể ở Trung Nguyên bị người bắt mộ mù Trung Nguyên hảo đáng sợ ta nghĩ về nhà giảng như vậy tiếng ồn ào ở Đông Hải quân đội cùng thế ra bên trong liên tiếp vang lên Cũng trực tiếp đưa đến số lớn đào binh sự kiện cùng toàn bộ Đông Hải thế lực sụp đổ Cơ hội người người cũng nghĩ trốn về Đông Hải Dù sao lão đại đều xong con bê Thời gian này xem như không dễ qua Thậm chí còn có giá tâm hàng người Đã bắt đầu nhớ lại đến Đông Hải về sau vung cánh tay hô lên. Lật đầu ngạo lai quốc thống trị đại nghiệp. Mà về phần đại càn bên này. Duyên Hải lục thành bên trong may mắn còn sống sót năm vị thành chủ coi như đắc chí đi lên. Có ai không cho ta hung hăng đánh cái gì Đông Hải sâm lấn. Lão tử đánh chính là Đông Hải sâm lấn tôn tặc có bản lính đừng cho ta chạy có thuần dương cung hai vị đại lão chỗ dựa. Phía đông các đại thành trì các lão đại có thể nói là hăng hái. Ngay tiếp theo dưới quyền bọn họ quân đội cũng là sĩ khí tăng vọt. Hơn nữa đông hải bên này không chiến tự tan. Song phương chiến tranh tự nhiên là hiện ra một cái cơ hồ thiên về một bên tình huống mà cùng lúc đó. Trần khuyên địch cùng Long Thiên Tứ lại là rời đi cơ quan thành. Đáp lấy một chiếc thuyền lớn rời đi phía đông bờ biển. Hướng về đông hải đất liền đi đến ra ngoài. Đi theo còn có một vị, đảo chủ tiền bối, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy nha, chúng ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Chính là, lão phu một thân chính khí, tuyệt đối sẽ không trước cố ý để cho ngươi buông lòng cảnh giác. Sau đó sau lưng đánh lén một bàn tay đem ngươi chụp chết, ngươi có thể yên tâm. Đào hoa đảo chủ, nhìn trước mắt một già một trẻ này nụ cười ấm áp vô sỉ cẩu tặng. Đào hoa đảo chủ hận không thể một cách bảo khởi chính là cho bọn họ một người một quyền Bất quá đang suy nghĩ đến thực lực của hai bên trinh lịch Còn có cái kia cái gọi là kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan về sau Hắn vẫn là lựa chọn nuốt xuống khẩu khí này Đúng vậy đúng vậy, lão hổ đương nhiên là tín nhiệm các ngươi hai người Như vậy cũng tốt, ha ha ha Trần Khuyên địch cười muốn vỗ vỗ đào hoa đảo chủ bả vai Tay vừa mới động đây. Chỉ thấy đào hoa đào chủ một cách bật dậy. Quả thực là đánh lấy bị thương thân thể cùng Trần Khuyên Địch kéo dài khoảng cách. Cả người khí thế càng là ngưng tụ tới cực hạn. a Trần Tiểu Hữu bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình tiếp xúc trên thân thể cũng không cần. Ha ha ha. Trần Khuyên Địch. Ta có đáng sợ như vậy sao? Đào chủ tiền bối. Đều nói rồi ngươi không cần khẩn trương. cũng không cần hoài nghi thành ý của ta. ta người giang hồ xưng thành thật đáng tin trần khuyên địch một thân chính khí không có khả năng đối với ngươi như vậy. à à đào hoa đào chủ cười xấu hổ cười có quan hệ thành thật đáng tin một thân chính khí phương diện này lão hủ ngược lại là không nghe thấy. bất quá tục truyền trần tiểu hữu ở trung nguyên giống như có một cái trung cực sát nhân ma xưng hào trần khuyên địch ai là cái nào cẩu tặc thế mà ở phía sau như vậy bôi đen ta không đạo lý a loại tin tức này đào hoa đảo chủ làm sao có thể sẽ biết dương trùng các nàng hiện tại đang lúc bế quan ổn định võ đạo tông sư cảnh giới không có lý do gì nói cho hắn mà lấy đào hoa đảo chủ tin tức con đường trừ mình ra cũng chỉ có a trần khuyên địch bỗng nhiên quay đầu Nhìn về phía một bên không biết vì sao chính vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú trong khoang thuyền vách tường văn lộ long thiên tứ Thái thượng trưởng lão lại nói chiếc thuyền này lịch sử đã rất lâu đời a Lão phu nhìn thuyền này trong khoang thuyền vách tường đường vân Rất có vài phần trải nghiệm Cảm nhận được lịch sử văn hóa nội tình cùng nặng nề Hiện tại dự định đi bế quan một phen Tiểu tử Chờ đến đào hoa đào sau đó mới tới gọi ta Ta đi trước cảm ngộ một lần. Long lão thất phu trần khuyên địch gầm lên một tiếng. Nếu như không phải nhìn ra khả năng đánh không lại cái này vô sỉ lão tặc. Hắn đã sớm đồng thủ. Mà đổi thành một bên, long thiên tứ tựa hồ cũng tự giác đối lý, xoay người một cách liền không có thân ảnh. Đương nhiên, nếu là đổi thành trước kia, ai quản hắn để ý tới hay không? Lại dám gọi mình lão thất phu. Hắn nói không chừng trực tiếp chính là một bàn tay đánh lên. Trước giáo huấn một lần lại nói, bất quá bây giờ không được, tiểu tử thúi này đột phá hỏa luyện kim đan, một bàn tay khả năng cầm không xuống, cho nên chỉ có thể chạy ra. Ta đây không phải là vì hiển lộ rõ ràng một chút tiểu tử uy danh của ngươi sao? Tiểu tử thúi có mắt không biết lòng tốt, quả nhiên là thế phong Nhật Hạ, lòng người không giả. Người tuổi trẻ bây giờ ạ liền chút kính già yêu trẻ phẩm đức cũng không có. Trở về sau ta nhất định phải làm cho công chủ hào hào giáo dục ngươi một phen. Long thiên tứ tự giác một lát bắt không được Trần Khuyên địch, cho nên chuồn mất. Mà Trần Khuyên địch không phải cũng là tự hỏi đánh không lại lão cặp này, cho nên mắng hai câu cũng đành phải thôi. Khù khù. Quay người trần khuyên địch lại nhìn về phía đào hoa đảo chủ, khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp. Đảo chủ tiền bối. Ngày cũng nhìn thấy. Vừa mới đó là cái kia long lão thất phu đối bản chân truyền trần trụi nói xấu. Ta chính chủ là phi thường hiền lành dễ thân cận. Cùng cái gì sát nhân ma một chút quan hệ đều không có. Xin tiền bối hàng vạn hàng nghìn không nên hiểu lầm. Càng không muốn tùy tiện khắp nơi tuyên truyền hô. Ngô đây. Đào hoa đào chủ nuốt một ngụm nước bọt a đúng rồi Đây là ta thuần dương cung đặc chế tiểu xuyên thỏ đan Ăn đại khái có thể xuyên thỏ 10 năm Với ta mà nói cũng vô dụng Không bằng liền cho tiền bối yên tâm lão hủ căn bản không biết cái gì sát nhân ma trần tiểu hữu không hổ là giang hồ giúp đỡ kịp thời Thích làm việc thiện một thân chính khí một đời thiếu hiệp a ăn trần khuyên địch hài lòng gật gật đầu Thích hệ thống nhắc nhở. không tự chủ hệ thống thanh âm đột nhiên ở trần khuyên địch trong ấp vang lên vậy mà cũng mang theo vài phần hài lòng ngữ khí ký chủ không hổ là trời sinh đại phản phái uy bức lợi dù một bộ này làm được phi thường tốt nha bổn hệ thống phi thường hài lòng cho nên đặc biệt ngợi khen ký chủ tiểu hồng hoa một đó hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng hướng về đại phản phái con đường từng bước một an tâm tiến lên Không nên để cho bồn hệ thống thất vọng Nhất lưu Trần Khuyên Địch Ta vừa mới cái kia một phen cử động rất nhân vật phản diện sao không thể nào nghĩ tới đây Trần Khuyên Địch lập tức nhìn về phía thật vất và thở phào nhẹ nhóm đào hoa đảo chủ Cái kia Đảo chủ tiền bối Ta vừa mới hành vi rất tà ác sao một bên nói Trần Khuyên Địch vừa lấy ra tiểu duyên thọ đan Đào hoa đảo chủ con mắt một đột Nói năng bậy bạ trước đó Đông Hải ngạo lai quốc tệ khôn, xích ô đám người ngoan cố không thay đổi, xâm lẫn trung nguyên. Nếu như không phải tiểu hữu ở thời khắc mấu chốt đứng dậy, ngăn cơn sóng dữ làm sao có thể đủ bình định càng khôn bây giờ càng là lấy ra tiểu xuyên thọ đan cho lão phu. Có thể nói là cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ dạng người này làm sao có thể lại là tà ác rõ ràng là một thân chính khí sang hồ thiếu hiệp. Tiểu hữu không cần thiết lại nói như vậy. Nếu không lão hủ liền thực phải tức giận đây là vũ nhục trần trụi vũ nhục đào hoa đảo chủ như thế lòng đầy căm phấn. Trần khuyên địch cũng là gật đầu một cái. Anh ta cũng cảm thấy như vậy ta thế nhưng là muốn làm chính đạo thiếu hiệp người. làm sao có thể sẽ tà áp đây khô đúng rồi đây là đảo chủ tiền bối tiểu xuyên thọ đan đa tạ thiếu hiệp vội vã không nhìn nổi tiếp nhận tiểu xuyên thọ đan một ngụm đem hắn nuốt xuống về sau cảm thụ được sự lực ở thể nổi mở ra còn có thể nổi sinh mệnh chi lực tăng trở lại đào hoa đảo chủ mới xem như chân chính buông lòng xuống mà đổi thành một bên Tích hệ thống nhắc nhở ký chủ quả nhiên là thiên tư dị bẩm, lại ban thưởng tiểu hồng hoa một đó. Trần Khuyên Địch Ta xem ngươi hệ thống này rõ ràng là ta chính đạo thiếu hiệp Trần Khuyên Địch gây khó dễ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 33 nên ta nhất phi trùng thiên Đông Hải đào hoa đảo. Thân làm Đông Hải thần bí nhất trí tôn một trong những thế lực. Đào hoa đảo bản thân là phi thường kỳ dị. Không chỉ có hòn đảo bản thân sẽ căn cứ bốn mùa thiên thời biến hóa mà di động. Hơn nữa hòn đảo chung quanh còn quanh năm tràn ngập huyền diệu đào hoa trướng. Người bình thường căn bản cũng không có biện pháp phá mở mê chướng tiến vào đảo. Đương nhiên cách này người bình thường cũng không bao quát hỏa luyện kim đan võ giả. Giờ này khắc này đào hoa đảo bên ngoài thì có một bóng người đạp trên ánh lửa bay lượn mà đến. Thang cốc chi chủ ha ha ha ha. ha. May mà ta chạy nhanh, tề hôn cái kia sát bút. Cuối cùng vẫn là bị ta hố a chắp tay đứng ở đào hoa đảo bên ngoài không chung. Thang cốc chi chủ khí sắc ngoài ý liệu rất tốt. Quanh thân khí tức vậy mà đã khôi phục đến cùng Trần Khuyên địch giao thủ trước trạng thái đỉnh phong. Nói đến cùng chỉ có sống đến sau cùng mới có thể cười đến tốt nhất. Chết! Chẳng phải là cái gì thang cốc chi chủ hang hái. Mà ở trong đầu của hắn, một đạo hư vô duyên mảnh thân ảnh lại là đồng thời vang lên. Không sai. Ngươi nói rất đúng ngày xưa bản thân bị thuần dương lão già kia trấn áp. Nhìn qua chật vật không thôi. Kết quả đây thuần dương cái kia lão bất tử đã sớm tịch diệt. Mà bản thân lại là vẫn như cũ sống sót. Không nên so đo nhất thời thành bại. Miễn là ngươi có thể sống sót. Hơn nữa có thể một mực sống sót. Vậy ngươi chính là mạnh nhất. Nếu là Trần Khuyên Địch có thể nghe được thanh âm này lời nói, nhất định sẽ không khỏi kinh hãi. Bởi vì thanh âm này, bất ngờ chính là vốn hẳn nên triệt để mất đi áo mễ ra áo mễ ra đại nhân. Nơi này chính là Đông Hải Đào Hoa Đảo. Lúc này áo mễ ra nhưng không có ban đầu ở cơ quan thành trong phong ấm không ai bị nổi cùng cường đại. Không bằng nói hắn lúc này đã không phải là hoàn chỉnh áo mễ ra. Mà là năm đó áo mễ ra vì đào thoát cơ quan thành. Mà lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau. Bởi vậy chia ra một sợi thần niệm. Áo mễ ra thân làm một đời tà thần chi vương. Tự nhiên không có khả năng đem thoát khốn tất cả hy vọng đều đặt ở thuần xương truyền nhân trên người. Hắn có lấy đầy đủ nghị lực cùng tâm trí. Tự nhiên cũng từng cân nhắc qua từ bỏ tất cả. Chỉ dùng thần niệm thoát ly phong ấn. Sau đó lại nghĩ biện pháp Đông Sơn tái khởi kế hoạch. Chỉ là kế hoạch này biến số quá nhiều. Mà hắn áo mễ ra ở trong phong ấm còn chưa tới trình độ Sơn cùng Thủy Tận. Cho nên kế hoạch này từ khi bố trí đến về sau. liền vẫn không có chân chính khởi động. Mà là ở vào một cách chờ thời trạng thái. Mà bị áo mễ ra chọn chúng. Chiếm được một sợi này thần niệm người. Chính là thang tốc chi chủ. Vốn dĩ nếu như áo mễ ra kế hoạch tiến hành thuận lợi Hắn căn bản liền không cần đến một sợi này thần niệm Nhưng người nào nghĩ đến hắn cuối cùng kế hoạch thất bại Bị trần khuyên địch lôi vào hư không loạn lưu Thiếu chút nữa thì rơi Nếu như không phải thời khắc mấu chốt khởi động cách này kế hoạch dự bị Đem tất cả thần trí chuyển rời đến một sợi này thần niệm bên trong lời nói Hắn nói không chừng liền chết thật Mà cho dù dạng này, hắn vẫn là bị trọng thương thẳng đến gần nhất mới khôi phục thanh tỉnh. Bất quá áo mễ gia đại nhân. Ngài để cho ta tới đào hoa đảo làm cái gì à? Mặc dù bây giờ đào hoa đảo chủ vẫn còn ở trung nguyên. Nhưng hắn dù sao cũng là hỏa luyện kim đan đỉnh cao cường giả. Bớt nói nhàm. Áo mễ gia hừ lạnh một tiếng, cái này đào hoa đảo cũng không phải những thứ đơn giản như vậy. Bản thần năm đó bị thuần xương cái kia lão bất tử trấn áp. Mặc dù đau đến không muốn sống. Nhưng là đi theo hắn đi rất nhiều nơi. Tự nhiên biết rõ hắn bố trí rất nhiều thứ. Trong đó một cái. Chính là tòa này đào hoa đảo nếu như bản thân không có nhớ lầm. Tòa này đào hoa đảo phía dưới. Hẳn là toàn bộ Đông Hải hải nhãn vị trí. Trong đó hội tụ rồi dào Đông Hải lực lượng. Ở trong hải nhãn tu luyện phi thường có lợi cho ngươi nắm vững bản thân lực lượng Đây chính là bù đắp bản thân cơ duyên thực thang cốc chi chủ hai mắt sáng lên Bản thân trái một câu áo mễ ra đại nhân Phải một câu áo mễ ra đại nhân Như vậy liếm chó gọi tới gọi đi Còn không phải là vì bù đắp bản thân thiếu hụt Áo mễ ra thấy thang cốc chi chủ còn có chút nửa tin nửa ngờ ý tứ Lập tức chính là hừ lạnh một tiếng hiển nhiên rất là bất mãn. Bản thân thân phận bực nào. Làm sao sẽ lừa gạt ngươi hơn nữa cái này hải nhãn chính là lúc trước thuần dương cái kia lão bất tử tự tay trấn áp. Nếu là bản thân không xuất thủ. Ngươi căn bản vào không được chờ vào cái này đào hoa đảo. Tận mắt thấy về sau. Ngươi liền sẽ không hoài nghi. Thì ra là như vậy thang tốc chi chủ con ngươi đảo một vòng. Lập tức hướng về phía trong đầu áo mễ ra sợi thần thức cung kính nói ra Đa ta đại nhân Đa ta đại nhân a nếu là ta có thể bù đắp tu phi Từ đó nhất phi trùng thiên Tất nhiên hồi báo đại nhân đại an đại đức Trợ giúp đại nhân tái tạo nhục thân Quân lâm trung nguyên Sau khi nói xong thang cốc chi chủ trong lòng suy nghĩ chính là không ngừng hiện lên Nếu là bản thân thực đền bù thiếu hụt Vậy coi như không áo mễ ra đại nhân chuyện gì à? Sống đến bây giờ thượng cổ ta thần. Có trời mới biết hắn có hay không ở nơi nào lưu lại cái gì quật khởi lần nữa bảo tàng. Coi như không có. Hắn nói thế nào cũng là đã từng vượt qua hỏa luyện kim đan cường giả. Nếu là mình có thể luyện hóa hắn thần niệm. Nói không chừng cũng có thể tìm tới thời cơ đột phá. Thang cốc chi chủ đó là càng nghĩ càng kích động. Quả nhiên lần này nên ta xích ô nhất phi trùng thiên trở thành Đông Hải một đời mới bá chủ mà đổi thành một bên. Hừ đối với thang tốc chi chủ quy hàng. Áo mễ ra mặt ngoài vui mừng lên tiếng. Trong lòng lại là khinh thường mà hừ lạnh. Dựa vào ngươi đừng nói sớm ta thế nhưng là nhất định thống nhất toàn bộ trung thổ đại thế giới ta thần. Vĩ đại tài nhãn chi vương. Bây giờ nghèo túng đến cùng ngươi một cách hỏa luyện kim đan giả trang hợp tác. đã không biết là cỡ nào mất mặt sự tình chờ mình khôi phục chuyện thứ nhất chính là đem ngươi người này cho tiêu diệt huống hồ ta làm sao có thể tin tưởng nhân loại áo mễ ra trong lòng tính toán đông hải hải nhãn quả thật có trợ giúp võ giả trưởng khống lực lượng kỳ hiểu, còn có thể mài dúa võ giả lực lượng đợi đến càng lâu chỗ tốt càng nhiều nhưng cùng lúc đông hải hải nhãn cũng là một chỗ không gian yếu kém điểm Chỉ phải có đầy đủ ngoại lực. Thì có vi vọng mở ra không gian thông đạo. Bản thân mặc dù chỉ còn lại có một sợi thần niệm. Nhưng. Chỉ cần có thể ở thang tốc chi chủ lúc tu luyện. Mượn dùng hắn tiêu tán ra lực lượng. Mở ra không gian thông đạo. Lại lấy bản thân tài nhãn chi vương thân phận triệu hoán bản thân ngày xưa trung thực thuộc hạ. Tự nhiên thì có vi vọng có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Nhưng áo mễ gia trước đó bất chấp được kế hoạch này, liền ở chỗ kế hoạch này thiếu hụt cũng rất lớn. Bởi vì hắn không cách nào xác định. Chính mình lúc trước xúc trung thực thuộc hạ. Bây giờ rốt cuộc có thể hay không vẫn như cũ trung thành với bản thân. Chỉ là hiện tại áo mễ gia cũng không có biện pháp. Cùng tín nhiệm thang tốc chi chủ còn không bằng đánh cược một lần. Nếu là mình có thể trở lại đỉnh phong. Bản thân nhất định phải đi trước đạp phá thuần dương cung Ở thuần dương cái kia lão bất tử mộ phần nhảy đít cô Còn muốn đem trần khuyên địch kia tiểu xúc sinh bắt lại hung hang quật roi ra Ngọn nến Một lần này nên ta áo mễ ra nhất phi trùng thiên mà đang ở thang tốc chi chủ cùng áo mễ ra Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Tâm tư bách truyền thời điểm Một chiếc thuyền lớn chậm rãi đi tới đào hoa đào cách đó không xa Đây chính là đào hoa đảo thật nhanh a Trần Khuyên địch đứng ở đầu thuyền. Trong lòng nóng hừng hực. Dù sao rất nhanh. Chờ mình cầm đi trên đào hoa đảo bảo bối. Mặt môn bên cạnh hẳn là cũng không chịu nổi. Thuận tay gõ lại lừa dối mặt môn một cái. Sau đó liền mang theo một đống lớn bảo tàng. Còn có hỏa luyện kim đan tu vi nở mày nở mặt hồi thuần xương đương thời thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất kha kha kha kha Lần này nên ta trần khuyên địch nhất phi trùng thiên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 34 ta bảo khố liệt đào hoa đảo. Ánh lửa ở đầy trời bên trong đào hoa chướng tùy ý xuyên qua. Cuối cùng bỗng nhiên nổ tung. Phản phất pháo hoa đồng dạng bắn ra tung tóe. Hơi nóng cuồn cuộn mạnh mẽ tách ra mảng lớn chướng khí. Lúc này mới rốt cuộc rơi vào hòn đảo phía trên. Thật là lợi hại kết giới. Trước kia tới nơi này thời điểm. Có đào hoa đào chủ tỏa chấn. Đào hoa trướng căn bản liền sẽ không ngăn cản. Kết quả bây giờ dùng man lực đánh tan lại hao tốn ta nhiều khí lực như vậy. Thang tốc chi chủ dạo bước ở trên đào hoa đảo khá là cảm khái nói ra. Một giây sau trong đầu áo mễ ra chính là hử lạnh một tiếng. Nói nhảm ngươi vốn là yếu như vậy. Nếu là yếu hơn nữa một chút. Sợ là liền cái này đào hoa trướng đều gây khó dễ thang tốc chi chủ. Xin nhờ, ta dù sao cũng là hỏa luyện kim đan, không muốn mặt mũi a. Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng xét thấy đông hải hải nhãn gần trong gang tấp. Thang cốc chi chủ vẫn là vô cùng thức thời lấy ra một bộ chân chó bộ dáng. Đây, áo mễ gia đại nhân nói rất đúng. Vẫn là ta quá vô dụng. Nếu không cũng sẽ không làm phiền đại nhân lần này đặc biệt mở ra hải nhãn trợ giúp ta Làm liếm chó thời điểm cũng không thể quên yêu cầu chỗ tốt Hừ áo mễ ra lạnh rên một tiếng Cũng không kéo dài thời gian Trực tiếp nói ra Lập tức đi đào hoa đảo Trung ương Lúc trước thuần xương cái kia lão bất tử nhất định đem trận pháp hạch tâm bố trí ở nơi đó Trước đó trong miệng ngươi cái kia cái gọi là đào hoa đảo chủ Hẳn là chiếm cứ trận pháp Hạc tâm mới có thể thao túng đào hoa trướng. Chỉ có đến Hạc tâm bản thân mới có biện pháp mở ra hải nhãn. Tốt thang tốc chi chủ mặc dù trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có đổi ý khả năng. Tự nhiên chỉ có thể một con đường đi đến cuối. Cho nên lập tức liền hướng về đào hoa đảo trung tâm chạy như bay. chỉ chốc lát sau liền gặp được một tòa thật to đạo quan sừng sững ở đào hoa đảo vùng đất trung ương đào hoa đảo trường nhìn xem cái này từng để cho bản thân ngưỡng vọng kiến trúc thang cốc chi chủ trong mắt lói lên một vòng phức tạp trước đó hắn chạy trốn phải sớm không biết đào hoa đảo chủ bị bắt làm tù binh cho nên dưới mắt còn đang lo lắng nếu là ngày sau đào hoa đảo chủ trở về phát hiện là mình đào nơi ở của hắn Không biết mình sẽ có bao thê thảm Bỗng nhiên lắc đầu thang cốc chi chủ rất nhanh liền kiên định niềm tin Thảm cái gì thảm Bản thân bây giờ đại đạo đoạn tuyệt Nếu là lại không nghĩ biện pháp tăng lên Sợ là đời này đều khó có khả năng tiến hơn một bước Còn nói cái gì tương lai trả thù? Trước qua cửa này lại nói đặt xuống quyết tâm về sau Thang cốc chi chủ liền trực tiếp một trưởng vỗ ra Liền muốn hủy cái này đảo tràng Bất quá hắn mới vừa vặn đồng thủ Toàn bộ đảo tràng liền âm vang chấn đồng lên Từng đảo từng đảo quang văn tràn ngập ra Hóa làm một lần to lớn trận pháp đem toàn bộ đảo tràng bao phủ thủ hộ ở trong đó Trận pháp hoàng cái gì Áo mễ ra thanh âm hợp thời vang lên Mang theo vài phần khinh thường Cũng coi là suy nghĩ khác người Đem cách này đào hoa đảo thiên nhiên trận pháp cùng bản thân đạo quan kết hợp với nhau. Nhưng tiếc là kết hợp thủ pháp quá thô sơ giản lược. Đồ cụ hình. Không có thần. Cũng chỉ có ngươi loại phế vật này mới không mở được. Thang cốc chi chủ. Chờ ta thoát khỏi tiên thiên không đủ về sau. Nhất định bắt ngươi lão ra hỏa này tế cờ một bên ở trong lòng cuồng mắng. Thang cốc chi chủ một bên lộ ra liếm chó đồng dạng nụ cười. Còn xin áo mễ ra đại nhân chỉ điểm. Chỉ điểm cái gì tránh ra áo mễ ra một đời quát nhẹ. Trực tiếp thúc rục thang cốc chi chủ trong đầu thần niệm. Hơn nữa còn là không giữ lại chút nào. Trực tiếp chính là thiêu đốt thần niệm bản nguyên. Trong lúc nhất thời. Một cớ nguồn gốc từ tầng thứ cao hơn sinh linh đáng sợ uy áp phản phất hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra. Tràn đầy ở phương viên. Trăm trưởng trong không gian. Lần này áo mễ ra là thật liều mạng. Dù sao bây giờ không còn thân thể. Thực lực đại tổn. Thần niệm càng là chỉ còn lại có một sợi. Lúc này lại không liều mạng phá cục. Hắn liền thực chỉ có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Cuối cùng không có tiếng tâm gì chết ở cách nào địa phương vừa quái. Loại chuyện này sao có thể để cao ngạo áo mễ ra tiếp nhận cho nên nhất định phải liều thần niệm thiêu đốt. Dẫn động thiên địa vĩ lực. Trực tiếp hóa thành một cái tròng mắt màu vàng sầm xuất hiện ở đào hoa đảo quan phía trên. Mắt mở ra hợp. Lớn như vậy trận pháp đúng là âm vang phá toái. Sau đó toàn bộ đào hoa đảo quan trung tâm cũng bắt đầu đổ sụt. Một cố lực lượng khổng lồ từ đó trung tâm bộc phát ra. Đến áo mễ ra thần niệm suy yếu hết sức. Một lần thiêu đốt thiếu chút nữa thì muốn cái mạng già của hắn. Thời gian có hạn. Lập tức đi vào thuần dương này lão tặc trận pháp có bản thân chữa trị công năng Ta chỉ là đánh ra một cái khe hở mà thôi Không được bao lâu liền có khả năng phục hồi như cũ phục hồi như cũ trước kia Ngươi nhất định phải mượn nhờ hải nhãn nhanh đi áo mễ ra thúc dục một tiếng so một tiếng kịch liệt Thang tốc chi chủ do dự một chút về sau Vẫn cảm thấy tu vi quan trọng hơn Cho nên ở xác nhận hải nhãn an toàn còn có chân thực hiệu quả về sau Hắn tạm thời không để ý đến hư nhược áo mễ ra Tung người một cách liền tiến vào bùng nổ trong hải nhãn Ngay tại thân ảnh của hắn biến mất ở hải nhãn nháy mắt Ha ha ha đồ con lợn trung quy là vô tri giới nội sinh vật Bản thân tự mình mở ra hải nhãn Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để ngươi lấy chỗ tốt Để bản thân làm nhìn xem thần niệm bản nguyên tiếp tục cho bản thân thiêu đốt cấu trúc thiên địa tế đàn bản thần muốn triệu hoán đồng tộc sáng lâm ở áo mễ ra trong tiếng giống giận dữ. Bàng bạc thần niệm không ngừng hóa thành ngọn lửa màu bạc kim. Vây quanh bùng nổ đông hải hải nhãn khuyết tán ra. Dần dần cấu trúc lên một cái to lớn tế đàn. Mà cùng lúc đó, Trần Tiểu Hữu, nơi này chính là đào hoa đảo. Yên tâm mặc dù lão hủ bây giờ không có biện pháp mở ra đảo hoa trướng. Bất quá lão hủ ở nơi này trên đảo mở ra đảo tràng mấy trăm năm. Đã sớm trong bóng tối tay ra một đầu thuận tiện con đường. Không biết kéo dài bao lâu. liền có thể nhẹ nhóm tiến vào trong đảo. Ta đào hoa đảo bảo khố để lại ở đảo dài đất trung tâm. đào hoa đảo chủ một bên tha thiết nói, một bên cho Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ chỉ đường. Không thể không thừa nhận. Trần khuyên địch lấy ra tiểu duyên thọ đan quả thật là có hiệu quả Mười năm sinh mệnh chi lực rót vào Lập tức liền để vị này vốn dĩ thiếu chút nữa thì dầu hết đèn cắt đào hoa đảo chủ lập tức tỏa sáng để nhì xuân Cả người hồng quang đầy mặt Cảm giác toàn thân trên dưới đều là không dùng hết khí lực Đương nhiên đào hoa đảo chủ mình cũng rõ ràng Đây chỉ là sinh mệnh lực tăng vọt một loại ảo giác mà thôi Mười năm dĩ nhiên nhiều nhưng đối với hắn mà nói cuối cùng cũng chính là như thế loại này tinh khí thần trạng thái tột cùng đoán chừng mấy ngày nữa thì sẽ tiêu tán sau đó bản thân lại phải biến trở về nguyên lai bệnh mau mau bộ dáng bất quá nếu như mình có thể được trần khuyên địch trong miệng nói kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan lời nói ý niệm tới đây đào hoa đảo chủ nụ cười trên mặt lập tức càng thêm chân thành tha thiết trần tiểu hữu Mấy tới bên này ta mấy trăm năm nay tích lũy. Đào hoa đảo đủ loại thiên tài địa bảo. Đều đặt ở trong đảo. Hơn nữa bày ra đại trận. Người bình thường tuyệt đối không phá được. Âm âm lời còn chưa dứt. Một đảo cột sáng ngất trời liền từ đào hoa đảo Trung ương bay lên. Đánh bể vùng đất Trung ương đào hoa đảo quan. Đánh xuyên trên cùng đào hoa trướng. Thẳng vào vạn rắm trong trời cao. Khí thế rộng rãi hùng vĩ. Đào hoa đảo chủ Ta bảo khố a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 35 ta thuần dương cung thiếu điểm cái gì mọi người đều biết Một đường đi xuống đào hoa đảo chủ không chỉ một lần nói qua Nhà mình mấy trăm năm tích lũy Có vô số chân tàng đào hoa đảo bảo khố Để lại ở đào hoa đảo trung ương trong đảo quan Vì để cho Trần Khuyên địch coi trọng nhà mình bảo khố Cũng vì mình kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan Đào hoa đảo chủ có thể nói là đem bạc xa bảo khấu thổi lên trời Thần binh tùy tiện chính là một trăm mấy chục kiện đạo binh cũng có một bảy mươi tám mươi chuôi Đan dược trừ bỏ xuyên thọ đan mặt khác không thiếu gì cả Đương nhiên Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ đều biết trong này trình độ rất lớn Nhưng, bất kể nói thế nào Đều là một vị hỏa luyện kim đan cường giả tối đỉnh mấy trăm năm tích lũy A hơn nữa cùng long thiên tứ sản này trong tông môn người. Đào hoa đảo bản thân liền là đào hoa đảo chủ địa bàn. Toàn bộ đảo chàng chỉ một mình hắn. Mà long thiên tứ sản này trong tông môn người. Cất giữ gì thật có một bộ phận rất lớn là muốn tính ở tông môn tài sản bên trong. Chỗ nào có thể so sánh đào hoa đảo chủ dạng này hộ cá thể. cho nên trần khuyên địch đối cái gọi là đào hoa bảo khố thế nhưng là rất chờ mong kết quả đây toàn bộ đào hoa đảo quan đều bị nổ thượng thiên rồi đừng nói là bảo khố ngay tiếp theo toàn bộ trong đảo quan đều xuất hiện không gian thật lớn sụp đổ liền như là phía trước thiên tông hào một dạng mặc kệ bảo khố lớn bao nhiêu liền kích thước này không gian sụp đổ cơ hồ 100% muốn rơi vào không tư không bên trong Dù sao cùng hắn Trần Khuyên Địch là không có quan hệ gì Ai đây chịu nổi à cậu cặp không đợi đào hoa đảo chủ kịp phản ứng đây Trần Khuyên Địch con mắt trong nháy mắt liền đỏ Lại dám phá hư đào hoa đảo khố chẳng lẽ không biết đào hoa đảo từ xưa đến nay chính là ta Thuần Dương Cung Thần Thánh lại không thể phân chia trọng yếu tài sản sao đào hoa đảo chủ Không để ý đến im lặng đào hoa đảo chủ Trần Khuyên Địch thân hình vọt tới Trực tiếp liền hướng về đào hoa đào trung ương Đông hải hải nhãn phương hướng mau chóng đuổi theo Mà cùng lúc đó Làm càn long thiên tứ cơ hộ là cùng trần khuyên địch sống nhau như đúc biểu lộ Khổ đại cửu thâm hướng lấy đông hải hải nhãn xếp tới Mà cùng lúc đó Ha ha ha thành công bản thân quả nhiên không có tính sai Mặc dù cứ như vậy bản thần thần niệm trên phạm vi lớn tiêu hao nhưng không gian thông đạo đã mở ra, tin tưởng không được bao lâu, bản thần thuộc hạ liền sẽ cảm ứng được bản thân gửi đi đi ra tin tức. đến lúc đó bản thân thì có hy vọng đông sơn tái khởi. áo mễ ra tâm tình lúc này là kích động, bởi vì hắn tốn sức chăm cay nhìn đắng, cơ hồ muốn đem thần niệm bản nguyên hoàn toàn cháy hết, mới rốt cuộc đem vị diện tế đàn cho dựng đứng lên, càng mở ra không gian thông đạo. Cứ việc cách lối đi này thời gian duy trì không dài Nhưng là đầy đủ chí ít một vị tà thần giáng lâm Chỉ cần mình có thể kiên trì ầm ầm tôn tặc giám phá hư ta thuần dương cung tài sản áo mễ ra Nhìn lại Không đợi áo mễ ra kịp phản ứng đây Một đạo hào quang rừng rực liền trực tiếp giáng lâm Sau đó ở giữa không trung bộc phát ra ngập trời uy thế Rõ ràng là một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh trần khuyên địch trong nháy mắt áo mễ gia thể nổi lửa giận nhất thời bộc phát ra không sai tuyệt đối là cái kia sâu kiến cái kia hố bản thân một đống lớn bản nguyên cuối cùng còn lợi dụng thuần dương cái kia lão bất tử chuẩn bị ở sau triệt để hủy diệt thân thể mình hốn đản áo mễ ra cả một đời cũng sẽ không quên lúc trước cái này hốn đản từ cái kia to lớn con dối hình người bên trong nhô đầu ra dương dương đắc ý nói ra không nghĩ tới a Kỳ thật không phải thuần dương. Là ta Trần Khuyên địch thời điểm. Vậy để cho người hận không thể ra sức đánh một bữa nụ cười rực rỡ. Trần Khuyên địch áo mễ ra lên tiếng gầm thép kinh khủng thần niệm ba đồng ở trong hư không quanh quẩn. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Mình bây giờ cũng không phải lúc trước cái kia cường đại tài nhãn chi vương yếu ớt thần niệm. Tiêu hao hơn phân nửa bản nguyên. Hiện tại hắn quả thực nhỏ yếu đến cực hạn áo mễ ra thân làm trời sinh tà thần chi vương Vừa sinh ra chính là hỏa luyện kim đan Đời này liền không có nhỏ yếu như vậy qua giữa không trung Trần Khuyên địch kinh ngạc Nhưng dưới tay lại là không có chút nào dừng lại Tay trái tay phải màu trắng đen quang mang chợt hiện Hóa thành một phương hắc bạc thái cực độ Trực tiếp đem bốn phía thiên địa ẩm dương chi khí tụ tập Sau đó thanh chọc đối lập Âm dương hai phần Thái cực độ trung ương một vòng khai thiên phủ quang chợt hiện Mang theo cực hạn phong mang hướng về phía áo mễ ra sau lưng vị diện tế đàn Đông hải hải nhãn liền phách đi lên Đương nhiên trần khuyên địch không biết đó là đồ chơi gì Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn xuất thủ Dù sao đào hoa bảo khố đều là bị thứ này làm không Có câu nói rất hay Gặp chuyện không quyết, trước mở đại chiêu, đánh chết, tính ngươi suối quầy, không đánh chết, tính ngươi tốt số. Thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô huyết thân làm ngày xưa âm dương ma đế khai sáng võ công tuyệt thế uy lực tự nhiên là bất phàm. Trần khuyên địch mặc dù mục tiêu là vì diện tế đàn, nhưng khai thiên phủ quang phô thiên cách địa. Tự nhiên là thuận tiện liền sẽ ở vào vị diện tế đàn ngay phía trước áo mễ ra cho quấn vào đi vào Áo mễ ra Không trong nháy mắt Áo mễ ra trong lòng quanh đi quẩn lại Không biết hiện lên bao nhiêu suy nghĩ Cái cuối cùng cắn răng Quả thực là nghiền ép bản nguyên Cuối cùng phân ra một vòng hào quang rơi vào bên trong đào hoa đảo Một giây sau Lưu lại đại lượng thần niệm liền bị khai thiên phủ quang quét sạch sành xanh. Theo toàn bộ vị diện tế đàn đều là lay động một hồi. Đông hải hải nhãn càng là tiếp cận bảo tẩu. Kịch liệt nguyên khí chấn động khuyết tán ra. Vừa mới mở ra không gian thông đạo càng là kịch liệt rung động. phảng phất một giây sau liền muốn vỡ nát đồng dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đen nhánh không gian thông đạo bên trong một đôi đại thủ đột nhiên dối ra. quanh một đôi đại thủ chảy xuôi lấy màu hỗn độn quang mang tiếp cận hoàng mất không gian thông đạo ở nơi này hai bàn tay to chống đỡ dưới thế mà mạnh mẽ không có sụp đổ ngược lại dần có dần dần ổn định lại xu thế mà bổ ra một chiêu khai thiên phủ quang về sau trần khuyên địch tựa hồ cũng cảm thấy có chút không đúng vừa vặn giống có người gọi ta thanh âm rất quen tai không đợi trần khuyên địch kịp phản ứng đây vì diện tế đàn trung ương Đông hải trong hải nhãn Một tiếng trong trẻo tiếng giống giận dữ liền bỗng nhiên vang lên Mang theo ngập trời ánh lửa Vậy mà tại hải nhãn trung ương diễn hóa ra một tôn toàn thân như hoàng kim chế tạo tam túc cử điểu Vật lộn trời cao Khí thế rộng rãi Mà trần khuyên địch một bên vừa mới chạy đến long thiên tứ thì là biểu tình kinh ngạc Tam túc kim o, kim ô nghe được cách này tử đơn Trần khuyên địch trong lòng phản ứng đầu tiên là mình trong túi chứ vật còn thừa lại một điểm hoàng kim cơm trứng chiên. Không sai. Đây chính là trong truyền thuyết tam túc kim ô. Tông môn bên trong kim ô bái nhật quyết. liền có thể diễn hóa ra dạng này kim ô pháp tướng đến. Bất quá bộ dáng này. Khí huyết chấn động kịch liệt như thế. Giống như không phải đơn thuần pháp tướng. Ngược lại càng giống là một cái sống sờ sờ tam túc kim ô. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, không đợi Long Thiên Tứ nói xong, cái kia to lớn Tam Túc Kim Ô liền bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một trận quen thuộc tiếng cuồng tiếu. Thành công suốt cuộc triệt để kích hoạt huyết mạch của ta, không nghĩ tới cái này hải nhãn thế mà không chỉ có thể tăng lên ta lực lượng khống chế, càng có thể chiết xuất ta huyết mạch trong cơ thể. ha ha ha ha ha theo Tam Túc Kim Ô tiếng cuồng tiếu. Nó quanh thân khí tức tại thời khắc này cũng là tăng lên điên cuồng. Bất quá chốc lát. liền vượt qua trần khuyên địch khí tức cường độ. Đạt đến ngày xưa tề khôn tiêu chuẩn. Nhìn ra phải có chừng năm thành lực lượng khống chế độ. Hơn nữa cái kia cháy hừng hực thái dương chi hỏa. Thấy một màn như vậy trần khuyên địch hai mắt sáng lên cái kia thái thượng trưởng lão. Ngươi có hay không cảm thấy. Ta thuần dương cung thiếu một đầu hộ tông thần thú. Vừa dứt lời Long thiên tứ lập tức hai mắt sáng lên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 36 đỏ ngầu cả mắt không biết vì sao Thang tốc chi chủ chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh Nên nói như thế nào đây giống như là đột nhiên bị người trở thành một cái gà nướng một sảng Nói thật thang tốc chi chủ từ khi xuất thế đến nay Trừ bỏ gian nan nhất quật khởi thời kỳ liền lại cũng không có loại này cảm giác dược dị Dù sao hắn thế nhưng là trời sinh kim ô dị chủng, đối với mình chủng tộc, thang cốc chi chủ vẫn luôn là kiêng kìa dù sao yêu tục nhất là tam túc kim ô loại này yêu tục bên trong cường đại chủng tộc, ở bây giờ nhân loại đương đạo thế giới bên trong là phi thường khó sống sót, trừ phi giống Bắc Hải đại thánh như thế ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn thực lực còn mạnh hơn. Đó thuộc về cực kỳ thư thức ngoại lệ. Nói tóm lại, Thang cốc chi chủ quật khởi là theo dựa vào chính mình kim ô huyết mạch. Mà hắn sở dĩ điều thấp. Một mặt là bởi vì thực lực không đủ. Một phương diện khác cũng là bởi vì chính mình kim ô huyết mạch. Thật sống như hắn lúc trước làm hoàng kim cơm trứng chiên thời điểm một dạng. Dùng kim trứng chim chính là hắn dựa vào bản thân huyết mạch cảm ơn tìm đến. Còn không có xuất thế liền thảm như vậy. Như chính mình dạng này đã xuất thế. Thực lực cũng không tệ, xem như triệt để thành thục yêu tộc, còn có khả năng bị trộp tới làm chuột bạch. Cho nên thang cốc chi chủ vẫn luôn là rất cẩn thận, mà ở hắn đột phá hỏa luyện kim đan về sau. Trước kia nguy cơ lại cũng uy hiếp không được hắn, mới để cho hắn xem như nhẹ nhàng thở ra. Cũng buông lòng không ít, nhưng không nghĩ tới ngay hôm nay. Hắn lại cảm nhận được loại kia toàn thân lạnh cả người cảm giác nguy cơ Hơn nữa còn là ở hắn hăm hở thời điểm Nhưng là Ai cách nào điêu dân muốn hại bổn tốc chủ có câu nói rất hay Một cách niệm cả đời người Ngày nào nếu là đột nhiên ngưu bước đi lên Vậy cũng chỉ có hai cách khả năng Một cách là hắn có tự tin vốn liếng Còn có một cái Chính là hắn quen Thang cốc chi chủ không thể nghi ngờ thuộc về loại thứ hai. Hơi nóng cuồn cuộn theo thang cốc chi chủ tiếng hét phấn nộ khuyết tán ra. Kịch liệt thái dương chi hỏa cháy hừng hực. Đem thang tốc chi chủ hóa thân kim ô tôn lên phản phất một khỏa chân chính mặt trời đồng dạng. liền chung quanh đông hải hải nhãn đều là không ngừng vặn vẹo. Phản phất sau một khắc liền muốn phát sinh biến động. Mà một màn này thấy vậy long thiên tứ hai mắt càng thêm sáng. Quả nhiên, Thái Dương chi hỏa, mặc dù không phải Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng là một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm ý cảnh. Quan trọng nhất là cùng tông môn bên trong Kim ô Bái Nhật Quyết phi thường xứng đôi, cũng có thể phụ trợ tu luyện Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Tông, thậm chí loài chim yêu thú, nói không chừng Thái Hoa Phi Tiên Kinh cũng có thể loại suy một lần. Diệu A Long Thiên Tứ kích động nói ra, Khuyên địch ngươi nói đúng ta thuần dương cung xác thực thiếu một đầu hộ tông thần thú a đúng không Trần Khuyên địch cũng là ý cười chậm rãi mà đổi thành một bên. Thang cốc chi chủ ngốc ngạc kinh ngạc mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện như vào trốn không người một già một trẻ một lát sau mới bỗng nhiên phản ứng lại. Đây không phải thuần dương cung hai cái kia hung tàn vô cùng ra hỏa sao chạy thế nào tới nơi này nhiều năm cầu sinh dục để thang cốc chi chủ vô ý thức liền muốn chạy trốn. Sau đó hắn liền bản thân dừng lại bộ pháp, hơn nữa bắt đầu nghiêm túc suy tư. Không đúc ta vì cái gì muốn chạy ta vừa mới nhất phi trùng thiên. Tu vi tiến nhanh. Hơn nữa triệt để luyện ra kim vô chân thân. Mặc dù chỉ có năm thành lực lượng khống chế độ Nhưng thái dương chân hỏa cùng kim ô chân thân mang tới tăng phúc. Đủ để cho bản thân sánh ngang khoảng 7 phần 10 khống chế độ cường giả. Cơ hồ đồng đẳng với một môn võ công tuyệt thí. Ở cơ sở này bên trên. Bản thân tất yếu nhìn thấy bọn họ liền xoay người chạy trốn sao có lẽ có thể giao thủ hai chiêu suy nghĩ thêm trốn không chạy trốn quen thuộc thang tốc chi chủ hết sức chăm chú suy tư hai giây. Sau đó hắn quyết định thăm dò một lần. Đây không phải thuần dương cung hai vị đại nhân sao? Không biết hai vị đại nhân vì sao sẽ đến bản tôn cách này đào hoa đảo đây nghe thang tốc chi chủ văn hẹn hẹn lời nói về sau. Trần Khuyên địch cùng Long Thiên Tứ liếc nhau. Sắc mặt cổ quái. Người đào hoa đảo đương nhiên thang tốc chi chủ mặt không đỏ tim không đập nói. Tuy nhiên trước đó đó cũng không phải bản tôn. Nhưng là bây giờ đảo chủ không ở. Tự nhiên do bản tôn tạm thời nhập chủ. Ca múa nhạc lời còn chưa nói hết đây. Thang cốc chi chủ liền thấy một bên mặt đen thôi. Chầm rãi bay tới đào hoa đào chủ. cái này ca múa nhạc cũng rất lúc túng. Đối mặt xây dựng ảnh hưởng sâu nặng đào hoa đào chủ. Thang cốc chi chủ vô ý thức sụt cổ một cái. Bất quá ở phát xác được hơi thở đối phương bình nhược. Rõ ràng là bị trọng thương về sau. Hắn lập tức lại cứng lên. Hồ hồ đương nhiên coi như đảo chủ trở về, bây giờ bản tôn mới là đông hải mạnh nhất, cách này đào hoa đảo. Tự nhiên cũng là bản tôn vừa dứt lời. Đào hoa đảo chủ gương mặt già nua kia lập tức lại khó coi mấy phần. Sau đó hắn liền là hướng về Trần khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ chắp tay. Hai vị đại nhân. Lão hồ cảm thấy các ngươi phía trước ý nghĩ thật sự là một cách anh minh quyết đoán. Bất quá muốn hổ tôn thần thú. Vẫn có chút thiếu cân nhắc Dù sao ai cũng không có cách nào cam đoan hộ tông thần thú trung thành Bất quá không có quan hệ lão hủ 300 năm trước vừa vặn có một vị hảo hữu chí sao chính là ngự thú tông chính thống Sau vị kia hảo hữu chí sao đem một thân sở học đều cho lão hủ Nếu là sao cho lão hủ Lão hủ có lòng tin trong vòng một tháng liền để đầu này kim đối hai vị đại nhân nói gì nghe ngấy đương nhiên quá trình có thể sẽ có chút thô bạo. bất quá lão hồ suy nghĩ ký một chút cảm thấy hẳn là không có vấn đề. nói xong đào hoa đảo chủ còn đặc biệt hòa ái mà liếc nhìn vẻ mặt mộng bức thang cốc chi chủ. an thang tốc chi chủ chừng mắt nhìn chuyện ra sao a người này đang nói cái gì a hộ công thần thú cái gì đồ chơi khổ khổ. trần khuyên địch tằng hắn một tiếng đem thang tốc chi chủ cho gọi trở về. Sau đó chỉ thấy vì này bản thân trước đó đã từng giao thủ Hơn nữa nhận định đối phương cực kỳ hung tàn người trẻ tuổi Chính mang theo một bộ nụ cười hiền hòa nói ra Xích Gọi là cái tên này a Đông Hải Thang Tốc người cầm quyền Bản chân truyền hiện tại chính thức thông chi ngươi Từ hôm nay trở đi Ngươi chính là ta thuần dương cung hộ tông thần thú rồi làm tưởng thưởng Anh Mặc dù có chút không nỡ Bất quá miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Xem như thành ý. Ta có thể cho ngươi cách này. Hẳn là đối với ngươi rất hữu dụng. Trần Khuyên Địch một bên nói, một bên từ trong túi chứ vật lấy ra một bàn hiện ra mùi hương cơm trứng chiên. Hoàng kim hạt gạo hạt sung mãn êm dịu. Tản ra làm cho người chìm đắm hương khí. Trọng yếu hơn chính là. Mỗi một hạt gạo đều mang một tố cực kỳ nóng sự khí tức. Phản phất thiên địa chí dương đồng dạng. Thang cốc chi chủ dù chỉ là người một cái. liền cảm thấy bản thân thể nổi kim ô huyết mạch đang không ngừng sao động. Kỳ quái. Cách đồ chơi này tốt nhìn quen mắt a Thang cốc chi chủ nháy nháy mắt. Luôn cảm thấy trần khuyên địch trong tay cách này bàn cơm trứng chiên bản thân giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi. Thứ này tên là hoàng kim cơm trứng chiên. Về phần lai lịch nha. ăn, xem như ta khắp nơi du lịch thời điểm ngẫu nhiên lấy được. quý ngươi ta thế nhưng là rất có thành ý. thế nào không nói a ngươi là tam túc kim ô mà nói. thứ này cùng ngươi vẫn rất hữu duyên. thang cốc chi chủ đỏ ngầu cả mắt. ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 mươi sáu chương ba ngươi mắc lửa rồi trần khuyên định a. An cảm giác được tức giận biến hóa trần khuyên địch đã ngừng lại giới thiệu trong tay mình cái này bàn hoàng kim cơm trứng chiên suy nghĩ. Khá là kinh ngạc mà nhìn xem không biết vì sao toàn thân đều đang run rẩy thang cốc chi chủ. Hôm qua chẳng lẽ thành ý của mình còn chưa đủ phải biết cái này hoàng kim cơm trứng chiên bản thân vốn dĩ thế nhưng là dự định lưu cho dương trùng các nàng. Lần này là xem ở có thể nhận lấy một cái hộ tông thần thú phân thượng mới đặc biệt lấy ra. Hơn nữa còn không phải toàn bộ, mà là một bộ phận. Còn dư lại vẫn phải là cho dương Trùng các nàng. Chẳng lẽ nó còn muốn toàn bộ hay sao nguyên lai like là ngươi? Ngươi nói cái gì nguyên lai like là ngươi ta liền nói tại sao sẽ đột nhiên không thấy. Quả nhiên là ngươi cầm bản tôn hoàng kim cơm trứng chiên Trần Khuyên Địch. giận dữ thang cốc chi chủ nơi nào còn có cùng Trần Khuyên Địch câu thông ý tứ. Hơn nữa hắn vốn là thực lực đại trướng. Cả người đều ở vào một loại phiêu trạng thái Đối thực lực của mình cực độ tự tin Tự nhiên là không chút do dự Trực tiếp hướng về phía Trần Khuyên Địch liền phát động tiến công Ầm ầm tam túc kim ốc chấn động hai cánh Chỉ là trong nháy mắt liền sông phá vận túc âm thanh Nổ tung sóng âm nhấc lên ngập trời chiều dâng Theo thang cốc chi chủ thân ảnh vọt tới Trần Khuyên Địch trước mặt phảng phất một khỏa thiêu đốt hỏa lưu tinh Trực tiếp cùng Trần Khuyên Địch tới một thân mật không khoảng cách tiếp xúc. Ngô đây mà tận đến giờ phút này đau đớn trên người cảm giác mới để cho Trần Khuyên Địch lấy lại tinh thần. Nên nói như thế nào đây, giống như là khi còn bé bị người dùng thạch đầu đập một cái cảm giác đau đớn. Sau đó Trần Khuyên Địch chuyện đương nhiên cũng bạo nổ rồi. Ngươi cách này điêu dân quả nhiên là ở thèm nhỏ dãi ta hoàng kim cơm trứng chiên hơn nữa vô sỉ cực kỳ cách này hoàng kim cơm trứng chiên rõ ràng là ta đồ vật Lúc nào trở thành ngươi căn bản chính là mở mắt nói lời bịa đặt Ta trần khuyên địch bình sinh xem thường nhất Chính là loại kia nhìn thấy đồ tốt liền muốn cướp đi Thậm chí không tiếc buông xuống mặt mũi vô sỉ cẩu tạc ăn không biết chuyện ra sao lời này nghe vào rất có một loại trầm trọng cảm giác a mặt kệ lắc lắc đầu đem tâm bên trong những cái kia ý tưởng dối bung vứt bỏ trần khuyên địch tung người một cách liền từ vừa mới ngã xuống ném ra đến trong hố sâu bay vút mà ra khí tức cả người tại thời khắc này cũng tăng lên tới cực hạn hoàn toàn không có bố cục chính là hai tay để trần liền đụng vào cùng vừa mới thang tốc chi chủ công kích sống như đúc Kèm theo lại một tiếng như lôi đình nổ mạnh. Trần Khuyên Địch cùng bất ngờ không kịp đề phòng Thang Cốc Chi Chủ hai người đồng thời vọt vào Đông Hải Hải Nhãn hình thành cột sáng bên trong. Thang Cốc Chi Chủ kêu đau một tiếng. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết ta đã sớm ở Đông Hải trong Hải Nhãn thoát thai hoán cốt. Ở trong này chiến đấu như cá gặp nước. Ngươi không phải là đối thủ của ta. a Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn. Ngược lại là hoàn toàn không lộ e sợ. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, đông hải hải nhãn to lớn sức lôi kéo cùng lực áp bách xác thực trở ngại hắn thực lực phát huy. Nhưng hắn cứng sắn a trong lúc đó trần khuyên địch toàn thân kim quang lượn lờ. Cơ hồ muốn giống như hỏa một sảng bốc cháy lên. Thang cốc chi chủ mỗi một chiêu đều là đại khí bàng bạc. Kim ô chân thân cùng thái dương chi hỏa cơ hồ bị hắn phát huy đến cực hạn. Hắn như vậy thậm chí có lòng tin đánh thắng xuất phát từ trạng thái đỉnh phong phía dưới tề khôn. Bất quá gặp việc, Người ta múa nhạc suốt cuộc có phải hay không người A lại là một chiêu nặng trào. Giang nóng thái dương chi hỏa rơi vào trần khuyên địch trên thân. Theo lý thuyết bất kể là ai. Bị một chiêu này chặt chẽ vững vàng mà đánh chúng. Cũng cần phải miệng phun máu tươi. Thâm thủ trọng thương. Nhưng là... Ác Trần Khuyên Địch nôn một ngụm máu, sau đó đứng lên tiếp tục phấn chiến xuống dưới Gia hỏa này căn bản liền đánh không chết thang Tốc chi chủ nhìn xem lại bò dậy Trần Khuyên Địch Cả người đều là phát điên Bây giờ Trần Khuyên Địch bị đông hải hải nhãn kiềm chế Một thân thực lực không phát huy ra bảy thành Mà võ công tuyệt thế cũng bởi vì hải nhãn hoàn cảnh mà không thi triển ra được Vốn phải là dễ như trở bàn tay Nhưng gia hỏa này căn bản không hề để ý chính mình không cần công ích Chỉ là cái kia cứng đến nỗi làm cho người giận sôi nhục thân liền để thang tốc chi chủ hận muốn phát cuồng Ngươi là yêu tục không có khả năng cho dù là đồng cảnh giới long tục Đều khó có khả năng có ngươi loại cấp bậc này nhục thân Cự nhân tục nhưng bộ dạng này quá nhỏ Kim thân đại lôi âm tự truyền thừa người trong Phật môn Không đúng Liền xem như người trong Phật môn chuyên môn tu luyện kim thân la hán cũng không có loại cường độ này trừ phi là trong truyền thuyết đại nhập như lai kim thân nhưng thấy dược ngươi toàn thân cao thấp không có một chút phật môn cao tăng ý cảnh làm sao có thể tu thành đại nhập như lai kim thân không đạo lý thân làm tam túc kim ô thang cốc chi chủ trong huyết mạch truyền thừa phi thường toàn diện nhưng là để cho hắn hoang mang chính là Cho dù hắn tìm tòi khí ước mỗi một cái góc, đều tìm không ra đạt tới trần khuyên địch loại này cấp bậc thân thể phương pháp. Cho nên hắn là càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng giận. Hơn nữa càng làm cho hắn sợ hãi là. Vốn dĩ bị bản thân một mực đè lên đánh trần khuyên địch. Theo thời gian trôi qua. Khí tức trên thân thế mà từng chút một bắt đầu cường thỉnh lên. Một chiêu một thức cũng dần dần bắt đầu thích ứng hải nhãn hoàn cảnh. Cho áp lực của mình cũng bắt đầu từng điểm từng điểm tăng cường khục xem như tự thể nghiệm hải nhãn chỗ tốt thang tốc chi chủ. Tự nhiên không thể nào không rõ ràng loại biến hóa này. Đáng chết ở tiếp tục như vậy. Nếu là đánh không chết đối phương. Ngược lại muốn bị đối phương mượn nhờ hải nhãn tăng lên lực lượng khống chế. Sau đó xếp ngược hai mắt quay tiếp một vòng. Thang tốc chi chủ liền lập tức nghĩ tới chạy trốn. Bất quá không đợi hắn bắt đầu hành động đây Bị hắn lại một lần đánh rớt bụi mặm Trần Khuyên Địch lại là bỗng nhiên vọt lên Cũng chính là trong khoảnh khắc đó Trần Khuyên Địch phàn phất suốt cuộc thích ứng hải nhãn hoàn cảnh Khí tức lập tức tiêu thăng Đó cũng không phải thực lực trên bản chất tăng lên Mà là một loại nào đó cường lực tăng phúc Tuyệt thi thần công thời gian A Đình chỉ thang tốc chi chủ phía dưới Trần khuyên địch hai tay mở ra. Phía sau tam trọng vòng sáng trùng điệp. To lớn kim sắc lính vực trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Đem toàn bộ hải nhãn đều bao phủ ở trong đó. Nguyên bản kịch liệt bùng nổ hải nhãn mặc dù không có đình trệ. Nhưng lưu động tốc độ cũng giảm xuống mấy cái cấp độ. Về phần thang cốc chi chủ. Càng là hoảng sợ phát hiện. Không thể động mình bị giam lại đây là cái ruộng gì đồ vật a Ở Kim Quang lượn quanh thế giới bên trong Trần Khuyên Địch chậm rãi tung bay tới Biểu tình cười lạnh nhìn xem thang cốc chi chủ Xem ra hòa bình thương lượng là không được Vậy trước tiên đem ngươi đánh phục khí Lại thảo luận hộ tông thần thú sự tình a Vừa dứt lời Trần Khuyên Địch phía sau liền dâng lên một tôn cao lớn Phật môn Pháp tướng Một giây sau Ba vạn combo không gián đoạn liên tục trọng quyền liền toàn bộ oanh tạc ở thang cốc chi chủ diễn hóa ra kim ô chân thân phía trên Kiên cố vô cùng kim ô chân thân tại thời khắc này đều là máu tươi văng khắp nơi Nam mô gát linh gôn phục ma quyền ô lạp ô lạp ô lạp ô lạp ô lạp ô lạp ô ầm ầm ba vạn combo ở đại thuần xương công giam cầm hiệu quả biến mất trong nháy mắt Liền toàn bộ đánh xong mà thang cốc chi chủ thân thể thì là bị đánh bay ngược mà lên đúng là trực tiếp xông ra đông hải hải nhãn hầu ha ha ha ha ha trần khuyên địch phát kinh ngạc ở giữa bị đánh bay thang cốc chi chủ lại là bỗng nhiên bảo phát ra một trận tiếng cười to ngươi mắc lửa rồi trần khuyên địch đây mới là ta mục đích thực sự a muốn giết ta bàn về đấu trí ngươi vẫn không thể nào chơi qua ta a bị đánh bay thang cốc chi chủ Trực tiếp nện ở hải nhãn phía trên không gian thông đạo phía trên. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 38 giống như sai lầm cái gì có lẽ có rất nhiều người đều quên. Nhưng ra lỗ lỗ thủy trung đều không có quên. Đây đã là hắn lần thứ ba xâm lấn thế giới đáng chết này. Lần đầu tiên thời điểm hắn vừa mới làm ra phân thân tiến vào cái thế giới này dự định tìm tòi hư thực. Sau đó phân thân liền bị tam mũi chân hỏa thiêu thành cho tàn Lần thứ hai hắn bố trí xuống đại trận hao tổn tâm cơ mới mở ra một cách không gian thông đạo Sau đó đồng dạng là từ phân thân ra ngoài Còn gặp một cách tương đối có ý tứ người trẻ tuổi Kết quả phân thân bị giết Ngay tại hắn nghĩ đến bản thể tiến vào Cho người trẻ tuổi kia một cách tiểu tiểu ngạc nhiên thời điểm Bỗng nhiên bổ ra đến một đảo kiếm quang Kém chút không đem hắn cho tại chỗ đánh chết Nhưng là xa lỗ lỗ thân làm một vị có mộng tưởng có theo đuổi tà thần Lại là loại kia bỏ dở nửa chừng người sao không hắn không phải dù cho kém chút bị người cho đánh chết Hắn vẫn không có từ bỏ Mà là tiếp tục bắt đầu chuẩn bị Hắn không tin cái kia đáng sợ cường giả còn có thể 24 giờ hướng về thế giới bích lũy không thả Cho nên hắn tiếp tục bắt đầu phỏng đoán Mỗi ngày đều ở cái thế giới này tường ngoài đi dạo. Muốn tìm ra sơ hở. May mà trời xanh không phụ lòng người. Ngay tại hắn khẽ cắn môi. Dự định hao phí bản thân cất giữ. Lại mở một cách lối đi thời điểm. Liền ở cái thế giới này tường ngoài. Lại có thông đạo tự động mở ra hơn nữa còn từ bên trong truyền đến phi thường kịch liệt triệu hoán chấn động. Loại ba động này. Không hề nghi ngờ là thượng vị tà thần triệu hoán hạ vị tà thần một loại phương thức Dù là đối ra lỗ lỗ cũng có rất lớn lực ước thúc Bất quá ra lỗ lỗ thế nhưng là tự do tà thần Cho nên rất nhanh liền thoát khỏi loại ảnh hưởng này Quản hắn liệt mặc dù không phải đang triệu hoán bản thân Nhưng ra lỗ lỗ vẫn là hấp tấp chạy tới Kết quả vừa định lại thả cái phân thân hạ đi dò thám đường Toàn bộ không gian thông đảo chính là một trận dung động kịch liệt Vốn liền vừa mới mở ra Không phải rất ổn định thông đảo nghiễm nhiên có vỡ nát tư thế Cái này sao được mãi mới chờ đến lúc một cái lối đi mở ra Ra lỗ lỗ cơ hồ là không hề nghĩ ngợi Liền chân thân hướng về phía trước Trực tiếp chống lên toàn bộ không gian thông đảo ầm ầm không đợi hắn kiên trì bao lâu đây thông đạo một bên khác liền truyền đến kịch liệt nguyên khí chấn động, khí tức mãnh liệt, mặc dù không bằng bản thân, nhưng tuyệt đối là cùng một cảnh giới cường giả, kỳ quái, chẳng lẽ có người ở không gian thông đạo một bên chiến đấu ha ha ha bị lừa rồi a trần khuyên địch đây mới là ta mục đích thực sự a ra lỗ lỗ, không đợi ra lỗ lỗ kịp phản ứng đây, bản thân thật vất vả chống ra. Rất nhanh liền có thể ổn định lại không gian thông đạo Liền bị một cái to lớn thân ảnh rơi xuống đụng vào Ngô đây thang cốc chi chủ hóa thân ghiêm ngô chân thân toàn bộ nhét vào thông đạo Nổ tung hư không loạn lưu giống như một chuôi chuôi sắc bén lưới đao phá ở trên người hắn Đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân Bất quá thang cốc chi chủ vẫn là lòng tin tràn đầy Thậm chí nhìn xem ngốc ngạc trần khuyên địch cười như điên lên tiếng Dù sao hắn thành công đào tẩu A muốn giết ta Tiếp qua cái 100 năm A ta mới không dễ dàng như vậy Chết đây mặc dù không biết vì sao Đông Hải hải nhãn phía trên sẽ có một cái không gian thông đạo Bất quá thang cốc chi chủ dùng hắn thông tuổi đại não hơi suy nghĩ một chút thì sẽ biết Nhất định là bởi vì hải nhãn bộc phát đưa đến A mặc dù không biết cái này hải nhãn đi nơi nào Hơn nữa còn giống như có chút cổ quái Nhưng bất kể nói thế nào Dù sao cũng so đời tại nguyên chỗ chịu chết đáng tin cậy trước đi vào không gian thông đạo. Sau đó bản thân lại nghĩ biện pháp tốt rồi ôm ý nghĩ này thang cốc chi chủ mới có thể nghĩa vô phản cố va vào không gian thông đạo. Hắn kết quả chính là cho bản thân chống đỡ ra lỗ lỗ toàn thân run dậy. Thang cốc chi chủ kim ô chân thân bên trên thái dương chi hỏa trên mặt của hắn cháy hừng hực. bất quá hắn vẫn như cũ ngoan cường mà chống đỡ lại có thể có người công kích mình khẳng định chỉ có một cái nguyên nhân là muốn liều mình ngăn cản mình mở ra thông đạo xâm lấn thế giới của bọn hắn đúng không sẽ không để cho các ngươi được như ý mở ầm ầm ra lỗ lỗ chầm rãi ngẩng đầu sau đó bỗng nhiên hướng phía trước một phát đầu chùy mạnh mẽ đụng vào thang cốc chi chủ trên thân đem vừa mới xông ra không gian thông đạo Còn chưa kịp xem xét tình huống thang cốc chi chủ lại cho đụng trở về. Đối với thang cốc chi chủ mà nói. Chỉ cảm thấy phía sau lưng một cố cử lực truyền đến. Kết quả hắn thật vất vả chạy thoát. Chỉ trước mắt. Lại cho người ta đánh trở về. Thang cốc chi chủ có mai phục chẳng lẽ ta đường chạy trốn đã sớm bị người phát hiện. Làm sao có thể chật vật rơi trên mặt đất. Thang Cốc Chi chủ kinh hãi vạn phần nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn mình Trần Khuyên Địch. Kim ô chân thân biến hóa. Rốt cuộc không chịu nổi liên tục đà kích. Một trận biến hóa sau khi rốt cuộc tán đi. Trần Khuyên Địch. áp lực kinh khủng rơi vào trên người mình. Thang Cốc Chi chủ cắn răng một cái. dậm chân một cái. Chuyện cho tới bây giờ đại trưởng Phu Co được sẵn được. Tạm thời tùy tiện ứng phó cũng là rất trọng yếu. Ta đầu hàng Trần Khuyên Địch. Ngay tại thang tốc chi chủ ý niệm trong lòng bách chuyển thời điểm. Trần Khuyên Địch lại là đang suy tư một cái vấn đề rất trọng yếu. Gia hỏa này. Mục đích thực sự là cái gì mới vừa đột nhiên hướng về không trung cái lối đi kia bay đi. Sau đó chỉ trước mắt lại bay trở về. Cái này liên tiếp động tác chẳng lẽ có cái gì phi thường khắc sâu hàm nghĩa sao ầm ầm ngay tại thang tốc chi chủ cùng Trần Khuyên Địch suy nghĩ thời điểm. Trước đó thang tốc chi chủ va chạm không gian thông đạo bên trong. Kinh khủng tà khí giống như vỡ đê như hồng thủy đổ xuống mà ra. Nương theo mà đến là một trận liều lính tiếng cười to. Ha ha ha bản thần há lại các ngươi những cách này phàm nhân có thể tính kế. Muốn ngăn cản bản thân không có khả năng ngập trời tà khí rõ ràng. Trước đó thấy qua trần khuyên địch cùng có huyết mạch truyền thừa thang tốc chi chủ chỉ là một cái thần. Liền bỗng nhiên phản ứng lại. Thiên ngoại tà ma tà thần an thang cốc chi chủ cùng trần khuyên địch sau khi phản ứng lập tức nhìn về phía hai bên. Mà vừa mới đột phá. Xông vào trung thổ đại thế giới ra lỗ lỗ thì là trước tiên liền bắt được vừa mới bị bản thân đánh lại thang cốc chi chủ. Mà xoay chuyển ánh mắt. Thế mà còn có một đạo bản thân hết sức quen thuộc thân ảnh. Trong nháy mắt. Ra lỗ lỗ. Thang cốc chi chủ. Trần khuyên địch. Tất cả đều giống như tỉnh loạn quán đỉnh đồng dạng. Ta hiểu được Trần Khuyên địch ngươi thân là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Thế mà trong bóng tối cùng thiên ngoại tà ma câu thông ta nói ngươi làm sao có thể ở phát hiện được ta ý nghĩ về sau nhanh như vậy làm ra phản ứng. Nguyên lai là có thiên ngoại tà ma ở trong bóng tối giúp giúp ngươi ngươi có thể nhanh như vậy đột phá cũng tà ma nguyên nhân a thang cốc chi chủ ta nói vì sao ngươi sẽ đến đào hoa đảo. Hơn nữa thực lực đột nhiên tăng nhiều. Lại là đem linh hồn bán cho thiên ngoại tà thần sao trách không được không nguyện ý làm ta thuần dương cung hộ thần thú. Nguyên lai là chuyện như thế a chẳng qua hiện nay có bản chân truyền ở. Âm mưu của các ngươi là không thể nào thành công nhân loại quả nhiên cùng trước đó sống nhau là ngươi phát hiện bản thần xâm lấn sao không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá đến cảnh giới này. Còn có một cái đồng cảnh giới giúp đỡ. Bất quá mọi thứ đều là phí công cho dù các ngươi phí hết tâm tư Bản thân vẫn là giết tới cái thế giới này không nghĩ tới a Nhà thang cốc chi chủ ra lỗ lỗ Trần Khuyên Địch Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 39 ta long thiên tứ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua mặc dù không biết chuyện ra sao Nhưng Trần Khuyên Địch vẫn là trước tiên làm ra quyết định Hơn nữa so thang tốc chi chủ còn có ra lỗ lỗ đều muốn nhanh. Coi huyền tam trọng vòng sáng lần thứ hai hiện lên ở Trần Khuyên địch sau lưng. Mặc dù trong thời gian ngắn không ngừng thôi động loại cấp bậc này đại chiêu đối Trần Khuyên địch tiêu hao rất lớn. Nhưng ở Đông Hải hải nhãn áp bách cùng kịch liệt tiêu hao phía dưới. Trần Khuyên địch đối với bản thân lực lượng khống chí cũng đã nhận được tương đối trình độ tăng lên. Nếu như nói trước kia chỉ là tiếp cận hai thành lời nói, hiện tại phải có tiếp cận hai thành dưới cường độ, mà đổi thành thông thường hỏa luyện kim đan võ giả. Kia liền là năm thành lực lượng khống chế độ, đã thoát ly sơ bộ khống chế cảnh giới, triều Dương, Chính Dương, Tịnh Dương, Tam Trọng Quang Huy lấy trần khuyên địch làm trung tâm khuyết tán ra. Cấp tốc liền rơi vào ra lỗ lỗ cùng thang cốc chi chủ trên thân. Nhưng là lần này hiệu quả nhưng lại xa xa không có trước đó hai lần muốn tốt. Dù sao bây giờ Trần Khuyên Địch cũng không phải mới bắt đầu trạng thái đỉnh phong. Đừng mơ tưởng thang cốc chi chủ cắn răng Ngươi cho rằng bản tôn lại ở chiêu số giống vậy phía dưới thất bại hai lần sao mặc dù thời gian ý cảnh xác thực rất đáng gờm. Vốn lấy Trần Khuyên Địch thực lực còn xa xa không có cách nào chân chính ảnh hưởng thời gian trôi qua. Cho nên loại này thủ đoạn trên thực tế chỉ là một loại tiếp cận thời gian ngừng lại giam cầm thủ đoạn mà thôi. Mà nếm qua một lần thua thiệt thang cốc chi chủ tự nhiên không phải bó tay hết cách. Phá lúc này thang cốc chi chủ đã trở lại thân người. Nhưng ở đỉnh đầu của hắn. Lại là một cái trông rất sống động tam túc kim ô. Liệt hỏa hừng hực ở hắn ngũ tảng lục phủ bên trong cuồng đốt. Phun ra nuốt vào trong hô hấp. thất khiếu khói trắng ớn ra phản phất một tòa hỏa lô hỏa khói vọt lên sóng nhiệt ngập trời đây là cùng trước đó trần khuyên địch vận chuyển khí huyết quát to một tiếng sông phá vạn pháp rất giống nhau thủ đoạn bây giờ thang cốc chi chủ cơ hồ là đốt tinh huyết mãnh liệt thôi động phía dưới nồng nặc dương cương khí huyết đổ xuống mà ra phản phất một vòng chân chính mặt trời Trong trước mắt liền xé sách Trần khuyên địch trói buộc. Mà đổi thành một bên, ra lỗ lỗ cũng là không thua bao nhiêu. Cùng thang cốc chi chủ so sánh, hắn phương pháp phá giải liền muốn đơn giản nhiều. Ý cảnh cao xa. Lực lượng quá yếu toàn thân tà khí bộc phát. Ra lỗ lỗ hoàn toàn không có sống thang tốc chi chủ như thế thiêu đốt tinh huyết. Hoàn toàn chính là thôi động bản thân vốn có lực lượng. Đỉnh đầu một đảo đen nhánh huyền quang lại lại tăng lên Trực tiếp đem hắn quanh thân trói buộc mình kim sắc lính vực đồng hóa Sau đó một bước liền đi ra trần khuyên địch trói buộc Đại đảo huyền quang ra lỗ lỗ cảnh giới thình lình cũng đạt tới cấp độ này mở ra đại đảo huyền quang võ giả Có thể cực lớn trình độ đào móc nhân thể cấp độ càng sâu tiềm năng Mà không chỉ có chỉ là khống chế sức mạnh của bản thân Mà ra lỗ lỗ trạng thái cùng cảnh giới Không thể nghi ngờ còn muốn vượt qua đào hoa đảo chủ Hắn tàn ra khí thế Tự nhiên cũng không phải đào hoa đảo chủ có thể sánh ngang Lực lượng khống chế mười lăm thành Mười thành trở lên Mỗi vượt qua một thành Đều mang ý nghĩa bản thân lực lượng ngưng thực Còn có trên cảnh giới tăng lên Cùng bộc phát cường độ tăng lên mỗi một thành đều có thể xưng biến hóa về chất Nếu như không phải đào hoa đảo chủ quá già rồi Không còn năm đó dũng Long thiên tứ cho dù thi triển võ công tuyệt thế, Thật đúng là không nhất định có thể bắt lấy hắn Trần khuyên địch liền càng không cần phải nói Chết xa lỗ lỗ lần này hấp thụ giáo huấn, Lần trước ở Tây Cương đảo thời điểm Hắn liền là quá mức khinh địch Nghĩ đến đùa bỡn Trần khuyên địch Lúc này mới cho Trần khuyên địch kéo lại thời gian Kết quả thất bại trong gang tức. Cho nên lần này hắn muốn tốt chiến tốt thắng sự thật chứng minh cái thế giới này có hắn không cách nào địch nổi cường giả tồn tại. Cho nên trọng yếu nhất không phải ngốc nghích thống trị thế giới. Mà là nghĩ biện pháp trước biết cái thế giới này. Không sai ta ra lỗ lỗ thế nhưng là lấy trí tụ xưng danh tà thần ra lỗ lỗ một kích toàn lực thanh thế to lớn. Mắt thấy là phải trực tiếp đánh vào trần khuyên địch trên thân. Cố ghi tựa là hủy diệt khí thế thấy vậy hắn tê cả ra đầu. Trực giác nói cho Trần Khuyên Địch. Một chiêu này nếu như lạc thật. Chỉ sợ thật đúng là có khả năng đem hắn tại chỗ đánh thành sắp chết trọng thương. Bất quá cũng may hắn không là một người đến. Thối lui lời còn chưa dứt. Long thiên tứ thân ảnh liền xuất hiện ở Trần Khuyên Địch một bên. Phía sau một tôn tư vô lũ xa tiên nhân pháp tướng đỉnh thiên lập địa. đưa tay liền cùng Ra lỗ lỗ đụng vào nhau, ầm ầm thiên địa nguyên khí cuốn ngược hướng lên trời. Trần khuyên địch cùng Long Thiên tứ gần như đồng thời thối lui, mà Ra lỗ lỗ thì là rút lui mấy bước. Đỉnh đầu Đại Đạo Huyền Quang hơi chấn động một chút, liền đem tất cả phản xung lực lượng hóa giải vô hình, mà đổi thành một bên. Thang Tốc Chi chủ sợ ngây người ca múa nhạc cái này thiên ngoại tà thần giống như rất mạnh a. Chuyện cho tới bây giờ thang tốc chi chủ cũng nhìn ra Bản thân trước đó có thể là hiểu lầm cái gì cái này thiên ngoại tà thần cùng Trần Khuyên Địch Hẳn không phải là một nhóm Nhưng là thấy dù cái này thiên ngoại tà thần cùng mình cũng không phải một nhóm A huyết mạch truyền thừa nói cho thang tốc chi chủ Thiên ngoại tà thần loại vật này hung áp tàn nhẫn Áp độc vô tình Xếp lên mắt cũng không nháy một cái Hơn nữa mỗi một cách đều là sinh ra ở trong hư không Thực lực cường đại Như chính mình loại kiểu này Gặp được tốt nhất là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Nghĩ như vậy Thang tốc chi chủ lập tức thì có một loại lén trượt dục vọng Mà liền ở hắn vừa mới diễn sinh ra ý nghĩ này thời điểm Cáo tử Long Thiên Tứ đã nắm lấy trần khuyên địch không chút do dự mà hướng về đào hoa đảo bên ngoài chạy trốn Đương nhiên Đó cũng không phải Trần Khuyên Địch ý tứ. Mặc dù nếu như đến thời khắc mấu chốt, Trần Khuyên Địch cũng sẽ lựa chọn chạy trốn. Nhưng hắn bao nhiêu sẽ còn nghĩ đến phản kháng một lần. Dù sao hắn cứng rắn. Hơn nữa tính cách như thế. Nhưng Long Thiên Tứ liền không giống nhau. Lão đầu tử này cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua năm đó thuần dương cung đại hiếp thời điểm. Hắn liền là dựa vào chạy trốn làm giàu. Tự nghĩ ra thương long thất túc kinh Sở trường nhất một chiêu chính là thương long du không thuật Chạy trốn đến phảng phất sống như long đằng cửu thiên Trước mắt vạn dặm không nói chơi Không cách này cấp bậc Năm đó thuần dương cung đại kiếp hắn làm sao có thể sống được xuống tới Thật sự cho rằng người người đều là ninh thiên cơ A hơn nữa long thiên tứ không chỉ có là chạy nhanh Phán đoán thế cuộc năng lực cũng là cực cao Chỉ bằng vừa mới giao thủ một cái Là hắn biết mình không phải là ra lỗ lỗ đối thủ. Đỉnh phá thiên chống đỡ mấy mươi một trăm chiêu. Cuối cùng nhất định là muốn bị đánh bại. Thậm chí có khả năng bị đánh chết tại chỗ. Cái kia còn do dự cái gì đổi thành mặt khác lão tiền bối sẽ còn cân nhắc vấn đề mặt mũi. Long thiên tứ đó là mắt cũng không nháy một cái. Chẳng được bao lâu. Không đợi ra lỗ lỗ kịp phản ứng đây. long thiên tứ liền mang theo trần khuyên địch chạy ra đào hoa đảo mà đào hoa đảo chủ tự nhiên cũng là không cam lòng rớt lại phía sau đi theo hắn chính là cùng một chỗ chạy cho nên nói hai vị này có thể sống được lâu như vậy không phải là không có nguyên nhân mà đợi mọi người đều kịp phản ứng về sau giống như liền thưởng ngươi a ra lỗ lỗ yên lặng nhìn về phía một bên vừa mới tránh thoát trần khuyên địch trói buộc Vẻ mặt lúc túng thang cốc chi chủ Cái này ca múa nhạt nên làm cái gì sớm biết vừa mới liền đáp ứng trần khuyên địch đi làm thuần dương cung hộ tông thần thú Vậy tối thiểu đối phương sẽ còn mang theo bản thân chạy Mà đang ở thang cốc chi chủ tiến thối lưỡng nan Hối hận vạn phần Hận không thể lấy tay cho vài phút trước bản thân hai bàn tay thời điểm Đại càn thượng kinh thành Mấy tháng trước đó liền đối bên ngoài tuyên bố phong bế Không cho phép bao quát thái tử Nhị hoàng tử Còn có tể tướng lý đồng thần bọn người ở tại bên trong tất cả quan viên tiến vào vị ương cung Lặng yên mở ra Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 40 thiên không có người phát hiện Vị ương cung đại môn lặng yên mở ra Lớn như vậy hoàng cung Lúc này lại là lâm vào vườn gì trong yên tĩnh Không có khí thế ngập trời Cũng không có hít thở không thông uy áp. Có chỉ là liên tiếp tiếng bước chân âm ập. Duy nhất phát giác được phần này biến hóa. Phóng nhãn hoàng cung cũng vèn vẹn chỉ có một người. Cung Ninh Thánh Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ti lễ giám đại tổng quản phùng nguyên nhất lặng yên không một tiếng động rơi vào vị ương cung cửa cung bên cạnh thấp giọng nói ra. Đứng lên đi. Đại tàn Thánh Thượng nhẹ nhàng nói. lúc này đại càn thánh thượng và mấy tháng trước đó hoàn toàn khác biệt nguyên bản đỏ thắm khuôn mặt lúc này lại là một mảnh bệnh trạng đồng sản trắng bịch cái kia vèn vèn đứng ở đó liền phảng phất đứng ở chúng sinh phía trên cao không thể trạm khí thế hiện tại cũng là không thấy tâm hơi giống như là một người bình thường một dạng. các hoang chiến sự như thế nào bẩm thánh thượng bắc phương hướng có trương đại đô hộ cùng bất phá thiên quan ở Cơ hồ là không gì phá nổi. Căn cứ mới nhất tin tức truyền đến. bắc nhung phương diện hẳn là lui binh. Nam man phương hướng mặc dù còn không có tin tức truyền đến. Bất quá bên trong tứ hoang nam man yếu nhất. Tin tưởng rất nhanh cũng sẽ thối lui. Chỉ là Tây vực chiến hỏa đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Quân bộ đã định ra kế hoạch. rút ra cửa đại võ hầu phủ binh tiến về Tây vực. Bộ khuyết binh lực bên trên khoảng trống. Về phần Đông Hải. Nói đến đây, Phùng Nguyên nhất biểu lộ có vẻ hơi quái dị Đông Hải chiến sự đặc thù nhất. Trước đó quân bộ một bên kia cũng không ngờ rằng. Đông Hải hạm đội đến nay không có trả lời. Nhưng căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới. Lúc này Đông Hải nguy cơ đã giải trừ cách này. Hơn nữa xuất thủ đối kháng Đông Hải xâm lấn. Ngăn cơn sóng giữ Tựa hồ là tông phái giới người. Tông phái vừa dứt lời đại càn thánh thượng liền xoay người nhìn về phía vùng nguyên nhất. Rất hiển nhiên. Tin tức này để vị này đại càn tôn quý nhất người cũng có chút ngoài ý muốn. Tông phái giới gặp được loại chuyện này từ trước đến nay đều là không đếm xỉa đến. Lần này thế mà lại xuất thủ không phải là Đông Hải nhân chủ động treo chọc bọn hắn rồi cũng không phải là như thế. Phùng nguyên nhất lắc đầu, xuất thủ tông phái, là Thuần Dương Cung. Thuần Dương Cung đại càn thánh thượng suy tư chốc lát. Sau đó bật cười lớn. Cũng đúng. Liên nhớ kỹ. Cẩm y về tổng chỉ huy sứ hẳn là ngay tại Đông Hải một khối A. Xem ra là công lao của hắn. Phùng một cung kính cúi đầu thần cũng nghĩ như vậy phải. Thánh thượng có mắt nhìn người thần bội phục. Ha ha ha. Đại càn thánh thượng cười cười. Bất quá cứ như vậy. Thuần dương cung tình cảnh nhưng sẽ không tốt. Hơn nữa đông hải một bên. Có thế giới bình chứng sẵn ra dấu vết. Phiền phước càng ngày càng nhiều. Thanh âm im bặt mà dừng. Một giây sau đại càn thánh thượng hai mắt trợn lên, mày kiếm một nhóm quanh thân khí thế lập tức bắt đầu biến hóa. Tái nhợt sắc mặt cấp tốc trở nên hồng nhuận phơn phước. sừng sững chúng sinh phía trên khí tức uy nghiêm cũng một lần nữa hiện lên lấy đại càn thánh thượng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra bất quá trong trước mắt liền bao trùm toàn bộ hoàng cung hơn nữa cấp tốc hướng về thượng kinh thành mọi ngóc ngách lan tràn ra ầm ầm thiên địa oanh minh phản phất tại hô ứng đại càn thánh thượng ý chí ở trong kinh thành vô số thế gia tiên thiên trở lên võ giả Toàn bộ đều cảm nhận được cái kia phản phất Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng khí thế Là Thánh Thượng thế ra bên trong, võ đạo Tông Sư Lão Tổ nhao nhao ngẩng đầu kinh hãi nhìn xem đỉnh đầu bầu trời. Thánh Thượng xuất quan như thế khí tức. May mắn Thánh Thượng không có chuyện gì tốt phi hùng quân doanh. Kêu quả cấm về doanh. Lục phiến môn tổng bộ. Tể tướng phủ bên trong. Tượng trưng cho đại càn võ lực đỉnh điểm cắt. tầng nhau nhau lộ ra buông lòng thần sắc mấy tháng nay tứ hoang chiến sự cơ hồ để những người này sức đầu mẻ chán quân bộ càng là trắng đêm nghiên cứu thảo luận các phe chiến lược tể tướng lý đồng thần phủ tức đèn đuốc trắng đêm không tắt phi hùng quân cơ hồ làm xong tùy thời xuất chiến chuẩn bị kêu quả cấm vệ càng là toàn diện phong tỏa hoàng cung sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Tất cả mọi thứ đều là bởi vì đại càn thánh thượng đột nhiên bế quan Vì này đại càn trụ cột ở trước khi bế quan đủ loại gì chẳng Đều bị rất nhiều người đối với hắn trạng thái sinh ra hoài nghi Vốn dĩ có chút chìm xuống lần thứ hai khôi phục Không ít người đều đang đồn nói Nói đại càn thánh thượng tẩu hỏa nhập ma Không còn sống lâu nữa Ở trong kinh thành càng là lòng người lưu động Nhưng là bây giờ tất cả lời đồn ở cái kia bao phủ toàn bộ thượng kinh thành uy áp trước mặt toàn bộ tự sụp đổ. Không có cái gì so với cái này càng khiến người ta an tâm. Đứng ở vị ương cung phía trước. Đại càn thánh thượng chậm rãi mở miệng. Thanh âm lại là xuyên qua hơn phân nửa hoàng cung. Trực tiếp rơi vào thái tử trong đông cung. Đến vị ương cung thấy chấm. Chán trường mấy tháng thái tử bỗng nhiên từ trên giường một cách bật dậy nhảy dừng lên. Gặp vụ phụ hoàng hắn suốt quan khôi phục không sao dừng một chút. Vừa mới còn có chút ngạc nhiên thái tử lập tức biến sắc. Nghe đại càn thánh thượng phân phó. Lộ ra nồng nặc kháng cử hừ ta vì cái gì phải nghe ngươi trước kia còn chưa tính. Hiện tại ngươi đều bị thương. Không hảo hảo bế quan dưỡng thương. Còn ra ngoài làm gì ngươi cho rằng ngươi muốn ta đi gặp ngươi. Ta liền sẽ đi gặp ngươi sao thái tử một bên khinh thường nói. Một bên nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Còn chỉnh sửa một chút kiểu tóc. Đừng hiểu lầm bản thân tuyệt đối không phải bởi vì phụ hoàng một câu liền khuất phục chỉ là bởi vì đại càn thánh thượng vừa mới xuất quan. Vì mình tạo phản đại nghiệp suy nghĩ. Quan sát một chút phụ hoàng trạng thái. Làm rõ ràng phụ hoàng đến tột cùng là thực thủ thương hay là giả thủ thương. Đây mới là bản thân chân chính ý nghĩ. Tuyệt đối không có nguyên nhân khác rồi mà cùng lúc đó. Trần khuyên địch tâm tình là ca múa nhạc. Bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện long thiên tứ lão đầu tử này chạy trốn tới là thực nhanh phản phất hóa thân giống như du long. lói lên một cái chính là hơn vạn dặm Tốc độ này bản thân căn bản chính là thúc ngựa đều đuổi không kịp, Không thể không khiến long thiên tứ nắm lấy bản thân chạy. Mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là Không chỉ là Long Thiên Tứ liền đào hoa đảo chủ bỏ chạy tốc độ cũng là vượt quá bình thường Mặc dù không bằng Long Thiên Tứ Nhưng là miễn cứng có thể theo kịp Thái thượng trưởng lão chúng ta thật muốn chạy sao hơn nữa còn nhanh như vậy Nói nhảm Long Thiên Tứ tức sấn mắng một tiếng Tiểu tử thúi Hôm nay bản trưởng lão liền dạy ngươi một cách ngoan Có câu nói rất hay đánh không lại liền chạy ngươi tu vi hiện tại còn kém xa lắm không có tiếp nhận thuần dương cung quán đỉnh truyền thừa lực lượng khống chế quá yếu thật sự cho rằng ngươi là trưởng giáo hoa ách huống hồ lão phu một bộ này thương long đạo pháp người bình thường đều không dạy đến nay cũng liền dạy cho ngạo thiên một cái có muốn học hay không á ngô ăn trần khuyên địch trừng mắt nhìn không thể không thừa nhận quả thật có chút tâm động Bất quá lại nói trở về Đem cái kia tà thần cùng thang tốc chi chủ ném ở một cái địa phương không có vấn đề sao cái kia tà thần tựa hồ là đến từ thiên ngoại Cứ như vậy để đó bất kể lời nói rất phiền phức a để đó mặc kệ long thiên tứ cười lạnh một tiếng Tiểu tử Ngươi mới vừa vặn đột phá hỏa luyện kim đan Cái thế giới này rất lớn đây Rất nhiều bí mật ngươi đều còn không biết thật sự cho rằng cái kia tà thần có thể nhấc lên sóng gió gì cuối cùng chỉ là một cái người cô đơn thôi ấy chờ xem không được bao lâu thượng kinh thành cái vị kia hẳn là có thể kịp phản ứng tiểu tử ngươi cũng coi là hỏa luyện kim đan võ giả là thời điểm để cho ngươi kiến thức một chút lời còn chưa dứt lớn mật trên biển đông như lôi đình tiếng hét phẫn nộ vang vọng mấy chục vạn dặm hải vực nhấc lên thao thiên cử lãng phảng phất trên trời thần linh ở khiển trách tà mị đồng giảng Thanh âm chỗ đến Ra lỗ lỗ vừa mới mở ra thiên ngoại thông đạo chính là một trận rung động Bùng nổ hải nhãn càng là trực tiếp bị chấn áp xuống Càng đáng sợ hơn chính là Ngay tại đông hải phía trên Một đảo so ra lỗ lỗ mở ra thiên ngoại thông đạo còn muốn lớn hơn vô số lần Tây lên ven bờ đông đến vô tận hải Hoành khóa hơn phân nửa đông hải hư không liệt phùng chậm rãi mở ra. Vô tận kim sắc long khí từ trong cái khe gào thét mà ra. Hội tụ thành mây. Khánh Vân như yên. Nồng đậm cuồn cuộn. Cuối cùng lại là một tiếng sét đùng đoàn nổ vang. Cái kia che trời Khánh Vân bỗng nhiên hướng về hai bên tách ra. Trong mây xuất hiện. Thì là một đôi băng lãnh vô tình trong mắt màu vàng ấm. Theo hư không liệt phùng lan tràn ra. Phản phất có thể đem toàn bộ Đông Hải đều thu vào đáy mắt. Đến vô luận là ai, nhìn thấy đôi mắt này trong lòng đều chỉ sẽ có một cái ý nghĩ. Thiên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 26 chương 41 phụ hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi ca múa nhạc nhìn thấy trên bầu trời một đôi mắt kia trong nháy mắt. Trần khuyên Địch liền mắng lên tiếng. Đó là cái cái quái gì chẳng lẽ lão thiên gia thực hiện linh. Cách này cũng quá kinh khủng đi đến hỏa luyện kim đan cảnh giới này. Trần Khuyên địch tự hỏi cho dù là phóng nhãn toàn thế giới. Cũng coi là một cường giả. Hơn nữa hắn một thân này võ công tuyệt thế còn có xuất sắc lực phòng ngự. Bị làm chết khả năng đắt phi thường nhỏ. Coi như đánh không lại. Liều mạng chạy trốn cũng là không có vấn đề. Cũng chính vì như thế, hắn đối hỏa luyện kim đan thực lực cũng có hiểu biết. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói Đối hỏa luyện kim đan cường giả mà nói Rời núi lấp biển đó là dư xài Nhưng đây cũng là có quy mô phân chia lớn nhỏ Thông thường sông lớn lưu hải Hỏa luyện kim đan võ giả lấp lên không nên quá nhẹ nhõm. Nhưng nếu như đổi lại Đông Hải đây vậy cũng chỉ có thể xương mắt nhìn Tại chính thức thiên nhiên vô tận vĩ lực trước mặt Hỏa luyện kim đan võ giả cũng là vô lực Thậm chí liền xem như kích toái mệnh tinh võ giả. Đối mặt cả một cách Đông Hải lực lượng. Cũng là không có ý nghĩa. Dù là ngươi có thể kích toái mệnh tinh. Ngươi cũng không có khả năng đánh nát Đông Hải vô tận. Nhưng là vấn đề đến. Lúc này cách này cơ hồ bao trùm 2 phần 3 Đông Hải con mắt là chuyện gì thật sự có võ giả có thể đạt tới loại này quy mô. Cách này không khoa học A không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật. phi Cái này từ ban đầu liền không phù hợp Nhưng bất kể nói thế nào Loại cường độ này cũng quá khoa trương tối thiểu Trần khuyên Địch cảm thấy nhà mình lão cha là khẳng định làm không đến một bước này Nghĩ như thế có thể làm được điểm này Là đại càn thánh thượng sao tính ngươi tiểu tử còn không tính quá ngô Long thiên tứ tức giận nói một tiếng Lộ ra một bộ lão phu kiến thức rộng rãi một Chút cũng không hoàng hốt Nhìn xem tiểu tử ngươi Lúc này mới bao lớn tràng diện liền kinh ngạc như vậy Thật không có tiền đồ Biểu lộ Thấy được chưa Đây mới thực sự là lực lượng đáng sợ Cũng là vì cái gì tông phái giới Cho dù là võ đạo thánh địa Đối đại càn hoàng triều đều có rất nhiều kiên kỷ nguyên nhân chủ yếu Loại này lực lượng thật sự là thật là đáng sợ Đừng nói là tà thần Liền xem như trưởng giáo Đều căn bản gánh không được Đây là đối mặt long thiên tứ cảm khái Trần Khuyên địch ngẩng đầu nhìn chằm chặt đỉnh đầu tròng mắt màu vàng ấm Không biết vì sao Cái kia một đôi tròng mắt màu vàng ấm còn có chung quanh ghim sắc vân khí Đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc Phản phất bản thân đã từng ở nơi nào thấy qua một dạng Đừng xem đây chính là long khí Long khí A Trần Khuyên địch hai mắt sáng lên Không sai. Ở Thượng Kinh Thành thời điểm mình cũng tiếp xúc qua cái từ này. Bất quá khi đó bản thân Tu Vi còn chưa đủ. Thượng Kinh Thành Long Khí cũng là người hiền lành. Nơi nào có giống như bây giờ bộc phát ra uy thế đáng sợ như vậy đến. Nhất định chính là không thể ngăn cản. Đại Càn Khai Quốc Hoàng đế quả nhiên là cái kỳ tài ngút trời. Cho dù là so với bây giờ Đại Càn Thánh Thượng cũng là không thua bao nhiêu. Thế mà có thể tìm tới trung nguyên tổ long mạch. Hơn nữa ở tổ long đứng đầu bên trên xây thành trì. Từ đó đem trung nguyên long khí đặt vào khống chế. Lấy long khí trấn áp đại càn giang sơn. Có thể xưng thuật phong thủy nhất tác phẩm đỉnh cao tiểu tử ngươi bây giờ thấy được. Không chỉ có riêng là đại càn thánh thượng. Mà là đại càn thánh thượng điều động trung nguyên long mạch hội tụ mà thành. Có thể nói. Cặp mắt kia. Chính là toàn bộ Trung Nguyên là tượng trưng cho Trung Nguyên vô số dân chúng. Ngàn vạn cường giả. Ước vạn dặm núi sông đáng sợ lực lượng tại loại này lực lượng che phủ dưới. Cái gì tà thần không tà thần. Đều là hẳn phải chết không nghi ngờ nó nếu là có thể còn sống sót. Ta Long Thiên Tứ liền đem ta thuần dương cung chiêu bài cho nuốt sống mà đang ở Long Thiên Tứ lời thể son sắt. Trần Khuyên địch rung động không rõ thời điểm. Gia lỗ lỗ bắt đầu mắng chửi người Có muốn hay không khoa trương như vậy á lại là ngươi trên trời đáng sợ kia hai mắt xa lỗ lỗ tự nhiên cũng nhìn thấy Hơn nữa hắn còn nhận ra đối phương khí tức Bất ngờ chính là trước đó cho mình một kiếm đáng sợ cường giả Nhưng là không hề nghi ngờ Cường giả kia càng đáng sợ căn bản ngăn không được không có khả năng thắng nếu là mạnh mẽ chống đỡ lời nói chính là hẳn phải chết lý giải điểm này về sau Ra lỗ lỗ cơ hồ là trước tiên liền muốn chạy trốn. Liền thang tốc chi chủ đều không để ý đến. Kết quả trốn trong chốc lát hắn mới lúc túng phát hiện. Không chung đôi mắt quá lớn. Bất kể thế nào trốn. Hắn đều ở đối phương nhìn soi mói. phảng phất kiến đồng dạng. Dừng một chút. Ra lỗ lỗ cơ hồ là lập tức hướng về trước đó mở ra thiên ngoại thông đạo chạy như bay. chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể mau trốn hồi trong hư không ra lỗ lỗ thân hình nhanh như thiểm điện nhưng ngay tại hắn sắp xông vào thông đạo thời điểm không trung lại là một sợi kim quang nhấp nháy bất quá trong trước mắt cái kia to lớn thiên ngoại thông đạo liền biến mất ra lỗ lỗ chính chủ thì là trực tiếp xuyên qua khép lại sau không gian một đầu nện vào trên đào hoa đảo một cái ngọn núi ra lỗ lỗ cùng chấm đi một chuyến à Cái kia bao dung hơn phân nửa đông hải đôi mắt hơi hơi lấp lóe. chung quanh giêm sắc tường vân tùy theo vũ động. Cuối cùng hóa thành hai cái che trời cử thủ rủ xuống. Một cái tay đè lại đông hải hải nhãn. Hóa thành một phương to lớn phong ấm đem hắn trấn áp. Một cái tay khác thì là đem toàn bộ đào hoa đảo đều cho nhấc lên. Thang cốc chi chủ tà thần ra lỗ lỗ toàn bộ đều rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Tới. kéo lấy đào hoa đào cái kia che trời tự thủ chậm rãi thu hồi trong mắt màu vàng ống nhắm lại lớn như vậy đào hoa đào cứ như vậy trực tiếp được thu vào hư không liệt phùng bên trong cuối cùng chậm rãi biến mất làm xong tất cả những thứ này sau Vị ương cung phía trước hai mắt mê ly đại càn thánh thượng một cái giật mình cuối cùng lấy lại tinh thần khóe miệng hiện lên một vòng đỏ tươi Bất quá trước mắt liền bị bùng nổ khí bốc hơi hầu như không còn. Đại Càn Thánh Thượng vẫn là Đại Càn Thánh Thượng. Cái kia hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Hít sâu một hơi. Đại Càn Thánh Thượng hai mắt bài đây. Đầu tiên là nhìn bắc phương hướng một cái. Sau đó theo thứ tự thay đổi ánh mắt. Phân biệt đem nhìn về phía tây vực cùng nam man. Ngay sau đó rơi vào đông hải phương hướng. Cuối cùng mới là dừng lại ở cái kia đang bị Bắc hải đại thánh lấn ép mặc môn trên người. Ngô ăn. Đại càn thánh thượng ngón trò khẽ nhúc nhích. Tựa hồ dự định xuất thủ. Bất quá chỉ chốc lát sau vẫn là dừng động tác lại. Sau đó tràn ngập ác ý cười cười. Trực tiếp thu hồi ánh mắt. Vung tay áo một cái đại càn thánh thượng ở phùng nguyên nhất kính sợ nhìn soi mói nhanh chân đi về vị ương cung. ầm ầm đại môn quan bế đại càn thánh thượng ngồi ngay ngắn ở vị ương cung bên trong nhìn qua uy vũ bá khí sau đó liền ở dây tiếp theo đại càn thánh thượng một ngụm lão huyết cứ như vậy phun ra ca múa nhạc trung nguyên tổ long thứ này điều khiển phụ tải cũng quá lớn a suýt chút nữa thì muốn cái mạng già của ta mẹ ruột a bộ dạng này ảnh hưởng tương lai tu luyện a vốn dĩ nghĩ đến vừa xuất quan Phải kịp thời biểu diễn thực lực đánh nát lời đồn đại Nói cho tất cả mọi người đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi Cho nên đại càn thánh thượng mới hơi bốc lên điểm hiểm Quả thực là đánh lấy phản phệ Thôi động trung nguyên tổ long đến một phát lớn Kết quả không nghĩ tới trang bức trang quá đầu Thiếu chút nữa thì chơi đùa hỏng rồi bất quá bởi như vậy Hẳn là còn có thể lại chống đỡ một hồi A thái tử điện hạ đến đúng lúc này Vì ương cung đại môn lần thứ hai mở ra. Thái tử mạnh mẽ bước đi đi đến. Gặp qua phụ hoàng phụ hoàng vạn tuế vạn túi vạn vạn túi vừa dứt lời. Đè nén không được cắn trả đại càn thánh thượng lại là một ngụm lão huyết phun ra. Thái tử.